thời gian lưu xa tự đầu ngón tay thoảng qua, không lưu dấu vết. Bừng tỉnh gian, thu đi đông tới, râm bụt hoa đã là điêu tàn hầu như không còn, nhưng mà, kia nhất chi độc tú hồng mai, lại đón băng tuyết phun nhụy, nở rộ ra vào đông đệ nhất lũ thanh thiển mai hương. Cẩn Lam Uyển bên trong, thiếu âm một bộ đạm phấn váy dài, đứng ở khắc hoa hiên cửa sổ phía trước, trong tay nắm dược bình, đem các loại thuốc bột phân biệt phóng hảo. Phong đế thân thể ôm bệnh nhẹ, đã có hảo chút. Thời gian không có thượng chiều, đặc mệnh võ tôn vương vì nhiếp chính vương, thay xử lý hết thải chiều chính, vội đến hắn sức đầu mẻ chán. Hoàng hậu đường thất thất trải qua thiểu âm tự mình điều trị đã ổn định xuống dưới, thiểu âm liền nhàn rỗi. Thiểu âm cũng vì phong đế trần trị quá, biết được hắn bệnh tật ốm yếu là bởi vì ngũ tạng lục phủ nhiều năm chịu đủ kịch độc ăn mòn. Hiện giờ tuy rằng đã giải độc, nhưng thân thể vẫn là suy sụp nàng vì hắn khai một ít điều trị phương thuốc cũng mượn cơ hội này làm phong đề rán ra chiếu lệnh tìm kiếm mấy vị quý hiếm dược liệu này đó dược liệu thực mau liền đưa đến thiểu âm trong tay một bộ phận cấp phong đế điều dưỡng thân mình mặt khác một ít nàng tác cầm đi vì thiểu nhạc bổ bổ thân mình hiện giờ thiểu nhạc thương thế đã là khôi phục thiểu âm cũng đã bắt được dược thần cư đưa tới dược liệu điều phối hảo yêu cầu thuốc bột chỉ kém một cái thứ quan trọng nhất Nàng đã làm người đi tìm, âm tiểu thư, đồ vật đã thu thập hào, tổng quản đại nhân đã phái người đưa đi để y phủ đệ. Cung nữ Tây Lương đứng ở thiểu âm bên người, nhìn lập tức liền chống trải rất nhiều cẩn lam uyển có chút không thói quen. Nàng thấp thỏm nhìn thiểu âm, trên mặt có vài phần không tha, ngày trước phong đế bệ hạ bệnh tình nguy kịch, cho nên tú nữ nhóm liền diện thánh cơ hội đều không có, toàn bộ bị hoàng hậu nương nương hạ lệnh đưa ra cung đi. Này đó tú nữ khôi phục tự do thân Có thể tự hành gả Cưới Đối với các nàng mà nói là tin tức tốt Nhưng cái đó muốn thấy người sang bắt quàng làm họ tú nữ Còn lại là lòng tràn đầy tiếc nuối Nhưng nghĩ đến không cần gả cho một cái Tùy thời khả năng chết phong đế Các nàng lại có loại tránh được một kiếp nhẹ nhàng cảm Thiểu âm ở tại trong cung cũng là vì nàng trên danh Nghĩa là tiến cung tham gia lễ nghi huấn luyện Hiện giờ tú nữ nhóm đều bị mệnh lệnh ly cung Thiểu âm cũng chờ lệnh ra cung cư trú được đến Hoàng hậu nương. Nương chấp thuật, ở tại trong cung rốt cuộc không có phương tiện, nàng vẫn là thích bên ngoài, càng thêm tự tại một ít. Hoàng cung tuy rằng tráng lệ huy hoàng, nhưng trung quy không phải nàng trong lòng về chỗ. Biết được Thiểu âm muốn dọn ra Hoàng cung, phong đế bệ hạ còn làm tiểu thuật tử sai người đem ban thưởng cho nàng đồ vật, đưa đến đế y phủ đệ. ân đem nơi này đồ vật cũng thu thập một chút. Chúng ta liền có thể ra cung, thiểu âm gật gật đầu, tiếng nói nhàn nhạt rơi, xuống, chúng ta, tây lương đáy mắt nổi lên kích động quang mang, chẳng lẽ âm tiểu thư muốn mang chính mình ra cung, ngươi cung tịch hoàng hậu nương nương đã làm tập thu cô cô cho ta, sau này ngươi liền đi theo ở ta bên người, ngươi nguyện ý sao, thiểu âm đối với tây lương lanh lợi thực vừa lòng, ra cung lúc sau lại tìm một cái có thể tin người cũng không dễ, Nàng liền hướng hoàng hậu muốn hai cái cung nữ, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, cảm ơn âm tiểu thư không còn ém. Xuống lạnh lạnh, tây lương hỉ cực mà khóc, lập tức vui sướng nói, kia liên nhi đâu? Nàng cùng hải liên ở chung như thế lâu, cũng có thâm hậu cảm tình, không khỏi mở miệng hỏi, nàng tự nhiên cũng cùng chúng ta cùng ra cung. Thiểu âm cho nàng một cái khẳng định trả lời, lấy ra một bên hòm thuốc tử. Đêm này đó dược bình thật cẩn thận mà thu lên. Hải liên thu thập hảo nhỏ vụn vật phẩm, nghe được Thiều âm nguyện ý mang nàng cùng tây lương ra cung, trên mặt lộ ra kích động chi. Sắc! Cảm ơn âm tiểu thư, liên nhi thích nhất ngươi. Hải liên vui mừng nói, giọng nói tràn ngập chân thành tha thiết. Nàng phụ mệnh vào cung tìm kiếm công chúa, nhưng như thế lâu đều không có phát hiện cái gì manh mối, hiện giờ lại lưu tại trong cung cũng không có cái gì ý nghĩa nàng vốn nên hồi một miên hoàng sau bên người phục mệnh nhưng có thể lưu tại thiểu âm bên người nàng cũng thực vui vẻ cho nên nàng sắp sửa cầu trở về tin hàm sửa vì ở thần đều bên trong tiếp tục tìm kiếm công chúa chờ có tin tức lúc sau lại cùng công chúa cùng trở về hai cái nha đầu ngốc mau đem chính mình hành lý thu thập một chút chúng ta cũng nên đi bằng không về đến nhà trời đã tối rồi thiểu âm đem hòm thuốc đưa cho Tây Lương Nàng lập tức tiểu tâm mà đem hòm thuốc dọn đến bên ngoài trên xe ngựa. Thu thập tốt một chút bên người vật phẩm. Thiểu âm nhìn thoáng qua này mãn viên hoa khai tím lăng cung. Hướng tới bên ngoài xe ngựa đi đến. Thượng quan vĩ. Cùng Nguyệt Thiển vi biết nàng phải đi. Đều tới vì nàng tiễn đưa. Hôm nào ta ra cung đi tìm ngươi chơi. Nguyệt Thiển ve giờ thiểu âm tay. Trong mắt có vài phần không tha. Hảo A. Tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tiểu trụ. Thiểu âm biết Nguyệt Thiển Vi là vào cung tới học tập y thuật, chờ đến học tập xong liền có thể ra cung, nhưng thật ra rất là tự do. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng chê chúng ta hai cái phiền nhân liền hảo. Thượng quan vĩ thương thế cũng đã khôi phục, dịu Giảng tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Các ngươi nguyện ý tới làm khách, ta hoan nghênh đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói, nhìn đến thượng quan vĩ khí sắc không tồi xem ra nàng đã có thể đi thượng triều cũng có thể thế mạch tử hoàng chia sẻ vài phần này triều đình trên dưới quan viên tuy nhiều nhưng có thể làm việc thật lại là y ư ỏi mấy người biết được phong đế bệnh nặng các đại thần càng thêm lười nhác duy nhất đáng mừng chính là bởi vì nàng kế sách hiện giờ phương bắc tình hình tai nạn đã được đến giảm bớt mọi người đối đế y đại nhân cảm kích không thôi thiên diệu hoàng triều chính nhất phẩm nữ quan thanh danh cũng chuyển tới xa xôi phương Bắc. Mọi người đều biết, thiên diệu Hoàng Triều nhiều một vị đa mưu túc trí nữ quan, hơn nữa vẫn là lần này tuyết tai cứu cấp đại công thần. Chúng ta đây liền 99 99.9990 không tiễn, dù sao ngày sau gặp mặt cơ hội cũng nhiều. Nguyệt Thiển Vi cười hướng tới nàng. Phất phất tay, nhìn nhìn sắc trời cũng đã giữa trưa, lại cáo biệt đi xuống, liền chậm chế nàng dọn nhà nhà mới. Bảo trọng, Thượng quan vĩ cũng hướng nàng phất phất tay, dịu dàng thanh âm, giòn sinh địa rơi xuống. Gặp lại, thiểu âm đi lên xe ngựa, mang lên tây lương cùng hải liên bay nhanh mà đi. Bởi vì phong đế đặc biệt cho phép, nàng có thể trực tiếp từ cẩn lam uyển thừa xe ngựa ra cung. Nếu không như vậy nhiều đồ vật, nàng muốn dọn đi ra ngoài phải tốn càng nhiều thời. Giờ, ở trong cung nhưng cưới xe ngựa, đủ để thấy được nàng thâm đến thánh sủng. Đây chính là không có mấy người có được đại ngộ, thiểu âm có thể được đến phong đế ưu ái, làm rất nhiều đại thần đều hâm mộ không thôi. Hôm nay cửu trọng cửa cung phi thường náo nhiệt, tú nữ nhóm cũng đều cầm bọc hành lý đi ra cửa cung. Ngay cả nhốt ở hình bộ đại lao đêm thanh cử cũng rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, chỉ là bị đóng như thế lâu, nàng vừa ra ngục phải biết nàng lớn nhất dựa vào dạ lệ. Thủy đã rơi đài, cái này đã kích đối nàng tới nói cũng là phi thường đại. Nghe nói thích khách là người phương nào còn không có cha được, định nam hậu cũng nổi trận lôi đình, sai người đi cha tìm hung thủ, đáng tiếc hiện giờ vẫn là không có một chút tin tức. Điệp hậu đại từ đại bi khoan thứ giả lệ thủy, không có so đo nàng nháo ra hoang đường chê cười, phóng nàng ra cung, nhưng nàng không có cái kia phúc khí, vừa ra cung liền ném mạng nhỏ, trong lúc nhất thời cũng trở thành. Mọi người trả dư cơm sau cười liễu, chỉ là sợ hãi với định nam hậu. Mọi người chỉ là ngầm nói nói, không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Đã không có lệ phi cái này chỗ dựa, đêm thanh cử hiện giờ nhìn thấy này đó tú nữ sau lưng đối nàng chỉ chỉ trò trò, nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng, không hảo phát tác. Đạp đạp đạp, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa hướng tới cửu trọng cửa cung truyền đến, làm tú nữ nhóm đều tránh ra nói tới. Ở hoàng cung cấm điện như thế nào có người? Cưới xe ngựa, thật là quá kỳ quái. Một vị tú nữ nghi hoặc nói, ở trong cung như thế lâu, các nàng cũng biết không ít trong cung cấm kỵ. Xem này xe ngựa cũng không phải hoàng hậu nương nương ngồi quy cách a. Cái gì người thật là quá lớn mật. Cấm vệ quân nhóm như thế nào không ngăn cản. Tú nữ nhóm nghị luận sôi nổi, đối với trong xe ngựa cưới người tỏ vẻ tò mò. Kia chính là hiện giờ trước mặt bệ hạ đại hồng nhân cưới xe ngựa, được bệ hạ đặc biệt cho phép, tự nhiên có thể cưỡi xe ngựa với hoàng cung cấm địa đi qua. Một người thủ vệ mở miệng nói, nhìn thấy đế y đại nhân xe ngựa đã đến, lập tức cung kính mà đi lên trước. Phiền toái thủ vệ đại ca. Tây Lương duỗi tay vạch trần màn xe, sắp xuất hiện hành lệnh bài sáng ra tới. Không phiền toái, đây là tiểu nhân phân nội sự tình. Đế y đại nhân hảo tẩu." Cửa cung thủ vệ vẻ mặt kính sợ nói, hắn có biết đế y đại nhân hiện giờ địa vị phát triển không ngừng. Hắn tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Thiểu âm tỉ tỉ. Một tiếng sung sướng tiếng nói, chuyển tới xe ngựa bên trong. Thiểu âm nhấc lên xe ngựa mảnh, nhìn về phía bên ngoài, liền nhìn đến diệp sa đình đang đứng ở trong đám người hướng tới nàng kêu to. Tay nàng chung còn nắm điểm tâm, hiển nhiên mới vừa rồi còn ở ăn cái gì. Nhìn thấy cái này tiểu tham ăn, thiểu âm trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Lá con, âm muội muội Từ biệt mấy ngày, thật là kêu chúng ta lau mắt mà nhìn. Thái sư thiên kim phương. Thiệu cẩm nhìn thấy thiều âm, trên mặt vốt nổi lên tươi cười, thái độ thân mật như váng tích. Phương tỷ tỷ như thế nói, thật là chiết sát thiều âm. Thiều âm nhìn thấy người quen, cũng nhớ tới ở kính hoa trong cung nhật tử, trên mặt biểu tình ôn hòa. Phương thiệu cẩm không có bởi vì nàng thăng quan mà cùng nàng khách khí, làm nàng cảm giác trong lòng một trận ấm áp. Chúc mừng đế y đại nhân từng bước thăng chức ngươi chính là chúng ta nữ tử kiêu ngạo. Khương Lị cũng hướng. Tới nàng chúc mừng một tiếng, trên mặt có hâm mộ chi sắc. Bất quá là một cái nho nhỏ ngự y, có cái gì ghê gớm. Đêm thanh cứ nghe được các nàng nói, châm chọc ra tiếng, nàng bị nhốt ở hình bộ đại lao như thế lâu, tự nhiên không biết thiểu âm sự tình. Ở nàng xem ra, thiểu âm nhiều lắm sẽ một chút y thuật. Lợi hại nhất bất quá là một người cửu phẩm tiểu ngự ý, còn có thể có bao nhiêu ghê gớm. Nhìn nàng kia đắc ý kính nhi, tiểu tâm bị người cười đến rụng răng. Nàng trong lòng, chính ớt ức thật sự, nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát, hiện giờ nhìn thấy kẻ thù, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Nàng đắc ý rào rạt nói hạ xuống, cửu trọng cửa cung lặng ngắt như tơ, tất cả mọi người an tính xuống dưới. Tú nữ nhóm đã sớm nghe nói thiểu âm sự tình. Nàng gặp gỡ thật là thay đổi liên tục, vô luận là tuyết tai lập công, vẫn là phá án như thần, đều làm các nàng lại kinh ngạc lại bội phục. Trong lòng tuy rằng hâm mộ ghen ghét, nhưng các nàng cũng biết hiện giờ, thiểu âm, đã sớm không phải cái kia vô quyền vô thế vô địa vị tiểu thứ nữ. Nghe được đêm thanh cử thế nhưng trước mặt mọi người nói ra loại này lời nói ngu xuẩn tới, các nàng nhìn nàng ánh mắt, đều như là đang xem ngốc tử giống nhau. Thiểu âm cũng là chợt nghe thế quen thuộc trói tai thanh âm, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt, lạnh lùng mà liếc qua đi, làm đêm thanh cử đột nhiên đánh cái dùng mình. Nguyên bản liền rét lạnh thời tiết, nhiệt độ không khí tựa hồ lại đột nhiên hàng mấy độ. Cửu, trọng cửa cung mặt trời lên cao, nhưng mà giờ phút này bầu không khí lại là ngưng trọng như kia lặng im cung tường, lộ ra vài phần lạnh giáo túc sát. Thiểu âm không có mở miệng nói chuyện, chỉ là liếc đêm thanh cử. Trên người kia cổ hồn nhiên thiên thành khí thế, có một cổ khôn kể cao ngạo, ánh mắt khinh miệt, môi đỏ đạm nhấp, dường như đang nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau. Chúng ta để y đại nhân là bệ hạ thân phong chính nhất phẩm quan viên, ngươi này nơi nào tới không kiến. Thức khất cái bà tử, còn chưa cút một bên mắt mẻ đi. Hải liên không có gặp qua đêm thanh cử nhìn thấy nàng một thân dơ hề hề, lập tức lộ ra chán ghét biểu tình, không kiên nhẫn phất phất tay nói. Một cái nho nhỏ quan tép diêu Từ từ Chính nhất phẩm để ý Đêm thanh cử nguyên bản theo bản năng Muốn châm chọc hai tiếng Đột nhiên phản ứng lại đây Há to miệng Biểu tình cứng đờ đến cực điểm Không dám tin tưởng nhìn thiểu âm Đi thôi Thiểu âm buông xuống mảnh Không lại Đi để ý tới đêm thanh cử Nhàn nhạt tiếng nói Chậm rãi rơi xuống phảng phất thanh phong mơn trớn Hảo Tây lương cũng buông xuống mảnh Vào xe ngựa trong vòng, không có cùng này thôn cô chấp nhặt Xe ngựa từ kiểu trọng cửa cung bay nhanh mà đi, tú nữ nhóm một trận tán thưởng cảm khái. Bởi vì đêm thanh cử là định nam hậu phủ tiểu thư, các nàng kiêng kỵ thân phận của nàng, cũng chỉ có thể trộm chê cười, không có minh nói ra. Nhưng này đó quái dị chăm chọc ánh mắt, đã kêu đêm. Thanh cử tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều bị nội thương. Trên mặt một trận thanh hồng luân phiên, mất mặt ném tới rồi cửa nhà. Ai nha, này thế đạo thật đúng là đến không được lạc, chính nhất phẩm quan viên đều là nho nhỏ quan tép diêu, thật đúng là không hiểu được nơi nào còn có đại quan đâu. Khương Lị nhớ tới lúc trước ở kính hoa cung thời điểm, bị đêm thanh cử không ít xa lánh, hiện nay cũng mở miệng ám phúng lên. Lị tỉ tỉ, chính nhất phẩm không phải trong chiều tối cao. Chức quan sao? Chẳng lẽ là ta kiến thức hạn hẹp? Diệp Sa Đình gặm trong tay điểm tâm, tò mò hỏi. Nói không chừng cái gì thời điểm ra càng cao chức quan, chúng ta cũng không biết đâu. Chúng ta tin tức nơi nào có thanh cử tiểu thư như vậy linh thông nha. Khương lị trong tay nắm khăn, che miệng cười nói. Hảo, chúng ta cũng nên ra cung, các ngươi hai cái nói thêm gì nữa, này cửa cung đều phải đóng. Phương thiệu cẩm nhìn thấy đêm thanh cử kia hung tợn oán độc ánh mắt, biết. Nàng người này lòng dạ hẹp hỏi thật sự. Liền mở miệng ngăn lại các nàng nói thêm gì nữa, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Phương tỉ tỉ nói đúng, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài lại nói, ta hảo tưởng niệm trong nhà tơ vàng trà bông bánh A. Diệp Sa đình nhớ thương trong nhà ăn, vội vàng lôi kéo các nàng cùng nhau chỉnh thân phận thẻ bài ra cửa cung. Đoàn người nhìn lại này to như vậy hoàng cung liếc mắt một cái, ở trong cung tìm được đường sống trong chỗ chết, các nàng... Cuộc đời này không bao giờ tưởng nhập này cửu trọng cửa cung, hô hấp một ngụm bên ngoài tươi mát lạnh băng không khí, Phương Thiệu Cẩm cảm giác chính mình lại trọng sinh giống nhau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời quang, trời đất bao la, tùy ý nàng tự do hô hấp, đây mới là nàng muốn. Vài vị muội muội, chúng ta như vậy đường ai nấy đi, có dịp gặp lại. Phương Thiệu Cẩm tự nhiên hào phóng hướng tới các nàng cười cười, trên mặt như cũ là hiền lành tươi cười, gọi người ấm lòng. Nàng nhìn thiểu âm kia trước đi xa xe ngựa Cũng yên lặng mà đối nàng nói một tiếng gặp lại Các nàng có thể bình yên mà đi ra cửa cung Ít nhiều thiểu âm trợ giúp Nếu nàng lúc trước không để ý đến các nàng mấy người chết sống Chỉ sợ các nàng đã sớm bị hại đã chết Trong cung bộ bộ kinh tâm Không phải các nàng này đó khuê phòng tiểu thư có thể ứng đối Nàng không biết vì sao thiểu âm hiểu được như vậy nhiều Nàng cho người ta một loại đặc biệt thần bí cảm giác Hiện tại càng là gọi người nhìn không thấu. Các nàng mấy người cùng vào cung, cũng cùng nhau ra cung. Nhưng các nàng lại không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là ở trong cung giấy ruộng cầu sinh, may mắn tồn tại đi ra. Thiểu âm cùng các nàng không giống nhau, hiện giờ nàng đã rút đi kia một thân ảm đạm bụi bập, bộc lộ tài năng, sáng lập ra một mảnh tân thiên địa. Thiên diệu bên trong không có mấy người biết các nàng này đó tú nữ tên họ là gì nhưng đế y thiểu âm chi danh lại mọi người đều biết tú nữ nhóm ly cung lúc sau ngồi trên từng người gia tộc tới đón tiếp xe ngựa biến mất ở cửa cung đêm thanh cử đứng ở cửa cung thổi gió lạnh chờ mãi chờ mãi rốt cuộc chờ tới rồi đêm phủ xe ngựa khoan thai tới một các ngươi này đó nô tài chết bầm như thế nào tới như thế vãn Bổn tiểu thư đều mau bị đông chết đêm thanh cử nổi giận đùng đùng hô bén nhọn tiếng nói Thổi qua đêm phủ mọi người màng tai Làm nhân sinh chịu không dậy nổi Thanh cử tỉ bất giận Chúng ta vừa mới nhận được tin tức liền chạy đến Muốn trách chỉ đổ thừa kia đưa tin gã sai vặt Lúc này mới đem này đại hỷ tin tức nói cho chúng ta biết Từ xe ngựa bên trong đi xuống một đạo hình bóng quen thuộc Nghe được nàng giọng nói Đêm thanh cử tâm tình càng thêm khó chịu lên Ngươi cái này đen đủi người như thế nào ở chỗ này Bổn tiểu thư bị quan tiến đại lao có cái gì đáng mừng. Thanh cử tỉ hiểu lầm mặt sấp, nhân ra không có ý tứ này. Nói chuyện người đúng là ngày đó bị đuổi ra thiểu phủ thiểu mạng, hiện giờ nàng ăn nhờ ở đậu thành đêm lập vạn ấm giường nô, tất nhiên là không dám đắc tội đêm thanh cử. Thanh cử, ngươi cũng không cần lấy ta ái cơ phát hỏa, ta đau đầu thật sự, ngươi đừng ngột ngạt. Đêm lập vạn thanh âm từ trong xe ngựa chuyển ra tới, lộ ra không kiên nhẫn ý vị, Đêm thanh cử chừng mắt nhìn thiểu mạn liếc mắt một cái, bước đi lên xe ngựa, liền nhìn đến đêm lập vạn trên đầu bao một đoàn băng vải, cánh tay thượng cũng. Quấn quanh băng vải, nhìn qua cả người đều là thương. Ca, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Đêm thanh cử suýt nữa kinh rớt tròng mắt, xưa nay coi trọng nhất bên ngoài đêm lập vạn, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Còn không phải thiểu âm cái kia tiện nhân, dám đối vạn ca ca hạ độc thủ cái kia tàn nhẫn độc ác tiện nhân, vạn ca ca thương hảo lúc sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Thiểu Mạn nhắc tới Thiều Âm thời điểm liền hận đến ngứa. Răng, đặc biệt là nghe nói nàng muốn trở thành võ tôn vương điện hạ chính phi, nàng hận không thể ăn nàng thịt gặm nàng cốt. Nguyên bản nàng là thiểu phủ đích nữ đại tiểu thư tôn quý đến cực điểm, hiện tại lại trở thành không danh không phận ấm giường nô một người. Thiểu âm chỉ là thiểu phủ nhất hèn mọn tiểu thứ nữ, đê tiện vô cùng, lần này lại bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Thiểu mạn ghen ghét tới rồi cực điểm, vừa nhớ tới thiểu âm phong cảnh, nàng liền càng thêm tâm. Lý không cân bằng, lại là nặng, đại ca, ngươi nhất định phải thay ta hết giận, cái kia tiểu tiện nhân, ta hận chết nàng. Đêm thanh cứ nghe được thiểu mạn nói, tức khắc liền nhớ tới chính mình mới vừa rồi sở chịu khuất nhục. Lập tức cùng thiểu mạn cùng chung kẻ địch lên Nữ nhân kia Một ngày nào đó sẽ là lạ thần phục Ở bản hậu ra dưới chân Đêm lập vạn nhớ tới thiểu âm mỹ lệ phong tư Cảm giác cả người đều phải bốc cháy lên Đáy mắt lướt qua một mạt dâm dục Nùng liệt Đến cực điểm chàng ngập trinh phục dục vọng Càng là không chiếm được đồ vật Hắn càng là khát vọng Đối với nữ nhân cũng là đồng dạng đạo lý Hắn nguyên bản đối thiểu mạn muôn vàn lấy lòng hiện giờ được đến thân thể của nàng cũng đã đã không có hứng thú, huống chi thiểu mạn hiện tại bất quá là bị đuổi ra thiểu phủ bỏ nữ đối hắn nghiệp lớn không hề trợ giúp, nhiều nhất chỉ là một cái bài trí bình hoa thôi. nếu không phải vì tìm được biến mất vô tung phượng hoàng kim châm, hắn nơi nào còn sẽ đối nàng vẻ mặt ôn hòa, hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được kia phượng hoàng kim châm giờ phút này sẽ ở cái gì người trong tay xuyên qua uốn lượn khúc chết trường phố. Từ nhất phồn hoa thành trì trung tâm, đến hẻo lánh ít dấu chân người, quỳnh lâu ngọc vũ san sát hoàng thân khu dân cư. Nghe nói nơi này chủ đều là hoàng tộc người trong, không nghĩ tới đế y phủ đệ sẽ tại nơi đây. Hoa miên yêu giá xe ngựa, đến đế y phủ đệ cửa, nhìn đồ sổ đế y phủ. Đệ, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, nàng ngày thường trải qua võ tôn vương phủ, nhưng thật ra chưa từng chú ý tới đối diện đế y phủ. Bởi vì vẫn luôn không có người trụ, cho nên nàng cũng không có đi lưu ý. Hiện giờ đế y phủ để chính thức nganh đón nó tân chủ nhân. Yên lặng đã lâu đế y phủ cũng tỏa sáng khởi tươi sống hơi thở. Phong đế ngự tứ tấm biển treo cao với cửa, trương hiển phủ đệ chủ nhân vinh sủng. Thật lớn khí nhà cửa. Tây lương nhảy xuống xe ngựa, nhìn. Thấy đế y phủ đệ cũng nhìn không được chấn động. Sau này chúng ta liền ở nơi này sao? Thật sự là quá tốt. Hải liên vẻ mặt hưng phấn, trong tay ôm tay nải, gấp không chờ nổi mà muốn vào xem. Chúng ta vào đi thôi. Đế y phủ nhìn qua rất đại, trên thực tế liền một tòa nhà ở, chúng ta mấy cái trụ vừa vặn. Bất quá trong phủ không có những người khác, khả năng sẽ có vẻ có chút quảnh quê. Thiểu âm không có an bài mặt khác người hầu, nàng thích thanh tinh một ít. Chúng ta bồi âm. Tiểu thư, sẽ không quảnh quê. Tây lương đem đồ vật dọn đi vào. Trong phòng có trong cung phái tơi cung nhân thủ, thiểu âm đồ vật nhưng thật ra đều chỉnh tề bày biện ở bên ngoài, không có bỏ vào đi. Vất và công công, thiểu âm nhìn thấy đồ vật đều từ trong cung dọn ra tới, mở miệng nói lời cảm tạ một tiếng. Đế y đại nhân quá khách khí, đây là trong phủ chìa khóa, nếu không có chuyện khác, lão nô liền cáo lui. Công công chờ lâu ngày, chính là vì đem chìa khóa giao cho thiểu. Âm Phía trước thủ nhà ở quản gia, cũng y thiểu âm ý tứ rời đi, công công đi thong thả. Thiểu âm tiếp nhận chìa khóa, làm tây lương đánh thưởng hắn một ít tiền thưởng, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Đế y phủ lâu vũ cũng không lớn, bốn phía đều là hoa viên, nhìn qua phong cảnh nhưng thật ra cực hào. Hiện giờ mãn viện tử hoa mai khai đến sáng lạn, các loại chủng loại hoa mai đều có, rực rỡ nhan sắc vì này yên tĩnh vào đông tăng thêm một mặt xinh đẹp chi sắc. Nhà ở mặt sau, đại hồ, càng là đẹp không sao tả xiết. Mấy người đi vào nhà thủy tà gác mái, đem đồ vật bày biện chỉnh tề. Biết đế y phủ không có nhiều ít người hầu lúc trước dọn đồ vật lại đây nội thị đã đem trong ngoài rửa sạch sạch sẽ, làm thiểu âm phương tiện vào ở. Hiện giờ các nàng cần phải làm là đem chất đống ở bên ngoài đồ vật, dựa theo thiểu âm yêu thích bày biện chỉnh tề. Thiểu âm tuyển một gian dựa hồ nhà ở. Tây Lương cùng Hải Liên liền động thủ đem nàng đồ vật bỏ vào cái này. Trong phòng tới, mấy thứ này đại đa số đều là võ tôn vương đưa, lập tức liền đem quảnh quẻ phòng ngủ, điểm suyết đến ấm áp đến cực điểm. Trong phòng lấy lãng mạn màu hồng nhạt là chủ sắc điệu, xứng với vài phần tươi đẹp cao quý màu tím, tràn ngập thanh xuân hơi thở, thiểu âm đem tiểu manh manh nhà ở bài biện ở mép giường đem một ít tư nhân vật phẩm chính mình sửa sang lại thỏa đáng, làm tây lương cùng hải liên đi sửa sang lại chính mình hành lý. nàng cũng cấp hoa miên ưu an bài một gian phòng ngủ liền ở nàng phòng bên cạnh, bên này có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được. một phủ trước kia đồ vật nàng an bài ở mặt khác phòng, nghĩ cái gì thời điểm đem nàng tiếp nhận tới chủ mấy ngày, bất quá phải đợi phong ba bình ổn lúc sau mới được. Từ nhỏ manh manh mang về tới giấy viết thư thượng biết được, hiện giờ một phù quá rất khá, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Có hồ gia hai huynh đệ hỗ trợ chiếu cố, nàng ngày thường liền an tâm mà ủ rượu. Nhưng mà làm hồ gia huynh đệ đưa đến kính tuyết lâu, kính tuyết lâu mau khai trương, mấy ngày nay thiểu âm cũng không có nhàn rỗi, mà là những không ít cực phẩm rượu ngon. Đồng thời, nàng cũng làm bách sự thông nơi nơi tuyên truyền kính tuyết lâu sắp khai trương tin tức. Đối với thần đều thần bí nhất kính tuyết lâu muốn khai trương sự tình, khiến cho không ít người chú ý. Thiểu âm có ở đây không? Một đạo dò hỏi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngọt thanh tiếng nói, lộ ra. Vài phần hào khí, làm thiểu âm lập tức liền đoán được là ai tới. Lạc sơ mau tiến vào đi. Thiểu âm đi ra khỏi phòng, hướng tới nhà thủy tạ ở ngoài nhìn lại, liền nhìn đến triển lạc sơ thân ảnh. Ở bên người nàng còn đứng ngọc thụ lâm phong thiểu nhạc, áo lam như hải, tẫn hiện phong hoa, ca, nàng bước nhanh đi lên trước, duỗi tay đỡ thiểu nhạc một phen, thiều nhạc mắt nhìn không thấy, đối đế y phủ lại xa lạ thật sự, nhìn đến hắn không có làm triển lạc sơ đỡ, nàng chỉ có thể, chính mình đỡ hắn vào nhà, cảm giác được thiểu âm hơi thở tới gần, thiểu nhạc không có kháng cự nàng nâng, như ngọc tuấn nhan thượng lộ ra ôn nhu thần thái, Cứu nhi, ta ở chỗ này đâu? Thiểu âm đáp lại một tiếng, thật cẩn thận mà đỡ hắn vào nhà. Hắn nhà ở đã sớm sai người thu thập thỏa đáng, khoảng cách nàng chỗ ở rất gần, liền ở đối diện mặt. Nàng muốn thay thiểu nhạc trị liệu mắt, liền đem hắn tiếp nhận tới trụ, như vậy cũng phương tiện chiếu cố. Nhạc ca ca, tiểu tâm, dưới chân bậc thang. triển lạc sơ đi ở mặt sau, nhìn thấy thiểu nhạc muốn lên đài dai. Vội vàng lo lắng mà kêu lên, lạc sơ đối ca ca thật là săn sóc. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy triển lạc sơ đối thiểu nhạc như vậy quan tâm, nàng trong lòng cũng thay thiểu nhạc cảm thấy vui vẻ. Ta nào có, triển lạc sơ trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc, vội vàng lắc đầu phủ nhận lên. Ngươi đều là đại ca vị hôn thê, liền không cần thẹn thùng, sớm hay muộn đều là người một nhà. Thiểu âm trong lòng xem trọng bọn họ hai người. Nàng tin tưởng triển lạc gặp mặt lần đầu đối thiểu nhạc thực tốt, sẽ không bởi vì hắn nhìn không thấy mà ghét bỏ hắn. Hôn ước đã hủy bỏ. Thiểu nhạc dừng lại nện bước, môi mỏng bên trong thổ lộ ra nói âm, lộ ra vài phần đạm mạc. Hắn chẳng qua là một cái người mù, không đáng cái nào nữ tử lãng phí cả đời hạnh phúc. Hắn đã làm lão thái quân đem giải ước thư trình cấp triển ra, triển lạc sơ cha mẹ suy xét đến nữ nhi hạnh phúc. Cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước Nghe được thiểu nhạc nói, triển lạc sơ trên mặt tươi cười đột nhiên đình chạy ở bên môi, cười đến có chút chua sót. Đúng vậy, ta đã không phải nhạc ca ca vị hôn thê, sau này ngươi cũng đừng khai loại này vui đùa. Xin lỗi, ta không biết chuyện này. Thiểu âm mang theo vài phần xin lỗi mở miệng nói, nàng không có nghe nói việc này. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, em đẹp lương duyên, như thế nào liền như thế giải trừ. Lấy triển lạc, Sơ đối thiểu nhạc thâm tình, lý nên sẽ không chủ động giải trừ hôn ước mới đúng. Không có việc gì, không trách ngươi, là ta lén làm nãi nãi giải trừ hôn ước, không nói cho ngươi. Một cái người mù, không lý do lầm hảo nữ hài cả đời. Thiểu nhạc ôn nhu nói nhỏ nói, tuấn nhang phía trên lộ ra vài phần gọi người đau lòng u buồn. Ca! Thiểu âm tưởng nói cái gì, nhưng lại không có lập trường mở miệng. Rốt cuộc thiểu nhạc chính mình có lựa chọn quyền lực. Hắn muốn tuyển ai, không? Chọn ai, nàng cũng không hảo can thiệp. Nàng chỉ là hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Vậy vậy là đủ rồi. Nàng nhìn hắn kia ảm đạm biểu tình. Nàng nâng hắn tay, cũng đi theo rung động lên. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực làm hắn gặp lại quang minh, trọng nhặt tin tưởng. Chỉ là hiện giờ thiếu quan trọng nhất một kiện đồ vật, không có cái kia đồ vật. Nàng căn bản không có biện pháp chữa khỏi thiểu nhạc mắt. ca Thương thế của ngươi vừa vặn tốt, đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc. Lát, ta cho ngươi phao hồ trà nóng. Thiểu âm đỡ thiểu nhạc vào phòng chung, cái này nhà ở bố trí phi thường đơn giản, liền cái bàn cùng ghế dựa đều không có, không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Bởi vì thiểu nhạc nhìn không thấy, thiểu âm lo lắng hắn sẽ không cẩn thận va va đập đập, chỉ để lại một chương dựa vào ven tường trường kỷ cùng bên trong giường lớn cùng một ít nhu yếu phẩm. Tốt! Thiều nhạc an tính mà ngồi ở trường kỳ thượng, nghe ngoài cửa sổ thanh phong phất. Quá thủy diện, phát ra ôn nhu thanh âm, hắn khóe môi cũng gợi lên nhợt nhạt độ cung. Có thể cùng thiều âm ở cùng một chỗ, 99.999 hắn trong lòng thật cao hứng. Từ thiểu âm tiến cung lúc sau, hắn rất khó tái kiến nàng. Hiện giờ có thể cùng nàng lâu dài ở bên nhau, hắn trong lòng đặc biệt vui thích. Hôm nay nghiên nhi đã trở lại, ta nói tốt muốn đi xem nàng liền đi về trước triển lạc sơ ngốc tại nơi này cảm thấy có chút xấu hổ liền tìm cái lấy cớ rời đi có thiểu âm tự mình chiếu cố thiểu nhạc nàng không có gì không yên tâm xem bọn họ hai huynh muội thân mật khăng khít bộ dáng, nàng cảm giác trong lòng luôn là giàu dĩ trên đường cẩn thận, thiểu nhạc ôn nhu tiếng nói tựa như xuân phong thổi qua luôn là như vậy ấm áp sẽ cẩn thận. triển lạc sơ nhìn xuống khóe mắt nước mắt Hướng tới hắn lộ ra một cái tươi cười. Biết rõ hắn nhìn không tới, nhưng nàng lại vẫn là lấy tươi cười cáo biệt hắn. Nàng vừa mới đi ra ngoài, muốn đi theo thiểu âm nói. Một tiếng, liền nghe được Thiều âm trong phòng truyền đến thanh âm. Tiểu thư, ngươi không phải đã chuẩn bị tốt cấp nhạc thiếu ra trị liệu mắt dược liệu sao? Là muốn hôm nay bắt đầu trị liệu sao? Tây Lương gần nhất ở thiểu âm bên người học rất nhiều y thuật, nàng ân sư là thiểu nhạc phụ thân. Đã từng thiểu ngự oai biết được thiểu âm là ở vì thiểu nhạc thiếu gia chuẩn bị trị mắt dược liệu, nàng vẫn luôn đều phi thường nỗ lực hỗ trợ. Ân sư đã qua đời, nàng chỉ hy vọng nhạc. Thiếu gia có thể khôi phục quang minh, kia cũng là năm đó nàng ân sư lớn nhất tâm nguyện. Lạnh lạnh đừng vội, còn kém một cái thứ quan trọng nhất, không có cái kia đồ vật, liền tính dùng này đó dược cũng vô dụng. Thiếu âm lắc lắc đầu, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, Có đồ vật không phải nói tìm là có thể tìm được, không có thích hợp cũng không được. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ liền phong đế bệ hạ cũng tìm không thấy sao? Tây lương nôn nóng hỏi, trong mắt tràn ngập nghi. Hoặc, thiểu âm hiện giờ thâm chịu phong đế bệ hạ nể trọng, nàng yêu cầu cái gì dược liệu, phong đế nhất định sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Kia đồ vật không phải bình thường dược liệu, là nhân thân thượng một kiện không thể thiếu đồ vật, được xưng là rác mạc. Là mắt có không thấy rõ ràng đồ vật màu chốt. Thiểu âm đối Tây Lương giải thích nói. Mặt khác cũng cho nàng truyền thụ một ít hiện đại y học danh từ. Làm nàng minh bạch mắt cấu tạo. Vì cái gì không cùng người mua rác mạc đâu. Tây Lương vẫn là có chút không rõ. Rác mạc không phải thực thường thấy sao. Mỗi người đều có A. Nha đầu ngốc. Nếu đã không có rác mạc. Cả đời liền nhìn không thấy. Chỉ có thể từ vừa mới chết nhân thân thượng lấy rác mạc. Mà là tuổi cũng là mấu chốt, không thể quá tiểu cũng không thể quá lão. Ta làm tím hoàng đi lưu ý, hẳn là sẽ có tin tức. Thiểu âm nhàn nhạt nói, mỗi người đều có có được quang minh quyền lực. Thần đều bên trong thường thường liền sẽ người chết, thích hợp. Giác mạc hoa mấy ngày thời gian, hẳn là sẽ tìm được. Nguyên lai like là như thế này. Khó trách tiểu thư nói cấp đến không được. Nhưng nếu tìm không thấy thích hợp giác mạc, nhạc thiếu ra cả đời đều nhìn không thấy. Tây Lương tiếc hận nói, nàng vừa mới trộm liếc mắt một cái, nhìn thấy nhạc thiếu ra là như vậy tuấn tú nho nhá nam tử, nhìn qua giống như là tôn quý vương, gọi người không đành lòng khinh nhờn, cố tình như vậy một cái tuyệt thế công tử, lại chỉ có thể sinh hoạt ở. Trong bóng tối, làm nàng tiếc nuối không thôi, sẽ không, luôn có hy vọng, thiếu âm tin tưởng cái này chỉ là thời cơ vấn đề, nàng vừa nói vừa phao thương sơn lan tuyết. Hông gió lá trà ở nước sôi trung tản ra mở ra, chìm nổi gian, tràn đầy một thất thanh hương. Sứ thanh hóa chén trà, tổ nhã hào phóng, phản chiếu nước trà hoàng màu xanh lục, hết sức tươi mát. Nàng bưng trà đi ra thời điểm, liền nhìn đến triển lạc sơ đứng ở cửa. Dùng ta mắt, đổi hắn quang minh. Triển lạc sơ. Lôi kéo thiểu âm góc áo, trong mắt lộ ra một cổ kiên nghị chi sắc. Chỉ cần có thể làm thiểu nhạc gặp lại quang minh, nàng cái gì đều nguyện ý trả giá liền tính là vĩnh viễn nhìn không thấy nàng cũng không để bụng nàng nguyện ý dùng cả đời hắc ám đổi hắn hạ nửa đời quang minh ngươi đều nghe được thiểu âm Long mi vũ hạ ánh mắt liếm diễm đảo qua triển lạc sơ khuôn mặt nhàn nhạt tiếng nói như cũ vân đạm phong khinh việc này nàng vốn là không tính toán gạt ai chỉ là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn cho nên nàng không có chuẩn bị tốt phía trước Nàng không có nói ra thôi. Ta đều nghe được. Thiếu âm, dùng ta rác mạc trị liệu nhạc ca ca. Ta nơi này liền có chữa khỏi nhạc ca ca yêu cầu đồ vật. Triển lạc sơ phía trước nghe thiếu âm nói qua rác mạc. Tuy rằng nàng không biết đó là cái gì. Nhưng cũng minh bạch là mắt một bộ phận quan trọng đồ vật. Nhưng nàng không để bụng. Vì nhạc ca ca, lại đại hy sinh nàng đều không sợ. Vậy ngươi hẳn. Là cũng nghe tới rồi. Ta chỉ cần người chết rác mạc không cần người sống. Thiều Âm một ngụm liền cự tuyệt nàng yêu cầu, không có lưu một tia đường sống. Thiều Nhạc mắt quan trọng, nhưng triển lạc sơ mắt liền không quan trọng sao? Nàng không có nghĩ tới loại này biện pháp, cũng sẽ không như thế làm. Nàng sợ Thiều Nhạc chờ lâu lắm, liền bưng nước trà đi vào. Thơm quá hương vị, hẳn là Thương Sơn Lang Tuyết đi. Thiều Nhạc là cái hiểu trà người, vừa nghe đã nghe tới rồi thương. Sơn Lan Tuyết độc đáo thanh phân trà hương Trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười Vẫn là ca nhất hiểu được phẩm trà Đây là ta từ trong cung mang về tới thương Sơn Lan Tuyết Biết ngươi ái trà Liền riêng lưu trữ cho ngươi nhấm nháp Thiểu âm dư Quang nhìn thấy triển lạc sơ đã rời đi Cũng không có nhiều lời cái gì Thương Sơn Lan Tuyết vốn là một mặt dược liệu Thanh tâm minh mục chi hiệu Ta tự nhiên là biết này hương vị Thiểu nhạc uống một ngụm thương Sơn Lan Tuyết Nghe! Trà hương, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là vô luật uống nhiều ít thương sơn lan tuyết, ta mắt cũng trong sáng không được. Hắn bình tĩnh nói âm, phảng phất đang nói không quan trọng sự tình giống nhau. Hắn sớm đã thói quen hắc ám, chưa bao giờ gặp qua Quang Minh, nói lên chuyện này thời điểm, cũng là vân đạm phong khinh, chưa từng có được đến quá, liền không cảm thấy mất đi là cỡ nào tra tấn người sự tình. Nếu hắn không phải sinh ra liền nhìn không thấy, có lẽ hắn hiện tại còn sẽ đối quang minh cùng màu sắc rực rỡ thế giới lưu luyến. Ca, tiếp theo chàng tuyết còn chưa tới, nay đông tuyết, ta lại bồi ngươi xem, hảo sao? Thiểu âm ngồi ở hắn bên người, trong tay nắm bỏ thêm thuốc bột trà, nhàn nhạt hỏi. Hảo, thiểu nhạc ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng, có chờ mong thần sắc, có nàng tại bên người, nói cho hắn tuyết là cái gì bộ dáng. Hắn cũng đã thỏa mãn, đã lâu không có nghe ca đạn Nguyệt Cầm, ta đã làm người đem ca Nguyệt Cầm đưa. Tới, ngươi đạn cho ta nghe đi. Thiểu âm cảm thụ được như vậy yên lặng ôn tổn, nhìn thiểu nhạc tựa như gió êm sóng lặng hải dương, yên lặng sâu xa, làm nàng tâm cũng đi theo bằng phẳng xuống dưới. Cửu nhi muốn nghe cái gì khúc? thiều nhạc tiếp nhận thiểu âm tìm tới Nguyệt Cầm, ôn nhu hỏi, đối với nàng yêu cầu, hắn luôn là mỉm cười đồng ý. Giống như hắn không hề phòng bị uống kia ly thương sơn lan tuyết giống nhau, chẳng sợ hắn nghe thấy được không tầm thường dược vị, nhưng hắn lại là không có cố kỵ uống xong. Nguyên nhân vô hắn, kia trả là nàng thân thủ bưng tới, liền tính là có kịch độc, hắn cũng sẽ uống một hơi cạn sạch. Ta không biết có cái gì khúc dễ nghe, ca liền tùy tiện đạn hảo. Thiểu âm không hiểu biết nơi này khúc, dựa vào mềm sụp thượng, làm ngoài cửa sổ dương quang sái lạc ở nàng trên người mang đến vào đông vài phần hơi mỏng ấm áp. Vậy đạn một đầu tam sinh liên hảo, đây là điệp hậu sở làm một bài hát ở thần đều bên trong. Lưu truyền rộng rãi, Thiều Nhạc ngón tay kích thích nguyệt cầm huyền ti, chậm rãi đàn tấu khởi tam sinh liên duy mỹ êm tai âm nhạc. Dù gì êm tai âm phù, khi thì than nhẹ du dương, khi thì cao vút tươi đẹp, làm Thiều Âm nghe được như si như say. Hoàng Hốt Gian Nàng tựa hồ cảm nhận được tam sinh tam thế tình ti tương triển khuynh thế chi luyến. Trong đầu kia chàng Mỹ lệ đào hoa vũ, kia đối như ẩn như hiện đàn cổ, cũng ở nàng trước mắt chợt lóe mà qua. Sau khi nghe xong, thiểu nhạc một khúc tam sinh liên nàng liền không có lại quấy giày hắn nghỉ ngơi, chính mình ra đế y phủ, tính toán đi võ tôn vương phủ dò hỏi một chút mạch tử hoàng hay không tìm được rồi nàng sợ yêu cầu đồ vật. Nàng vừa mới đi ra đế y phủ đại môn. Liền nhìn đến một cái người mặc màu xám đạo bào đạo sĩ Trong tay nắm một cây phất trần Cái này đạo sĩ có một trương manh tới cực điểm hoa hoa mặt Đại đại hồ phách mắt Được khảm ở bạch ngọc dung nhan thượng Phấn nộn phấn nộn Gương mặt tựa như đào hoa nhiễm liền nhan sắc Phiếm khỏe mạnh sắc thái Hơi hơi có chút trắng bệch môi Hướng tới hai bên phát hoa khởi một sợi độ cung Hắn trên người ngưng tụ hai loại cực đoan khí chất Rõ ràng trường đáng yêu hoa hoa mặt cố tình cho người ta một loại trầm ổn mà yên lặng cảm giác. Một bộ áo bào cho mặc ở hắn trên người, chút nào không hiện ảm đạm lao khí, ngược lại có một loại khác ý nhị, trang bị quần áo phía trên âm dương cá đồ án rất là linh động. Hắn, bên người còn có một bé gái đi theo tại bên người, nhìn qua bộ dáng đặc biệt tú khí, cả người đều lộ ra trung linh dục tú chi khí. Cái này áo bào cho đạo sĩ đi đến đế y phủ đệ cửa thời điểm, trùng hợp gặp được thiều âm. Trong suốt con ngươi đột nhiên sáng ngời, tựa hồ đối nàng sinh ra vài phần hứng thú. Bần đạo cùng vị này tiểu hữu có duyên. Ngươi kẽ răng có thịt vụt. Thiểu âm đối với này đó giang hồ thuật sĩ không có cái gì cộng đồng đề tài, nhàn nhạt, nhạt lưu lại mấy chữ. Liền hướng tới võ tôn vương phủ đi đến. Há liêu, kia áo bảo cho đạo sĩ cũng theo lại đây. Hơn nữa thế nhưng đi tới nàng trước mặt, kia tốc độ tựa như quỷ mị. Bần đạo cùng tiểu hữu ống tay áo hỏa nguyệt trồn tuyết có duyên, có không mượn tới đánh giá. Áo bảo cho đạo sĩ hướng về phía thiểu âm lộ ra sáng lạn tươi cười, kia vô hại biểu tình, lại làm thiểu âm trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Ngươi kẽ răng có thịt vụ Thiểu âm mặt không đổi sắc nói, tiếp tục cất bước vòng. Qua hắn đi qua đi. Cái này tiểu đạo sĩ thật sự là quá quỷ dị, nàng nhưng không muốn cùng gia hỏa này có cái gì liên lụy. Bần đạo ăn chay, Áo bảo cho đạo sĩ chợt lóe thân, lần thứ hai xuất hiện ở thiểu âm trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, tựa hồ phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Ngươi kẽ răng có thịt vụt. Thiểu âm lười đến cùng hắn nói chuyện với nhau, tiếp tục bảo trì vạn năm bất biến hồi đáp, đứng ở võ tôn vương phủ cửa, cất bước vào vương phủ. Nàng liền không tin, ra hỏa này, còn sẽ không biết điều mà theo vào tới. Bần đạo cùng tiểu hữu có duyên. Thế ngươi đo lường tính toán vận mệnh như thế nào? Áo bảo cho đạo sĩ bị nàng trả lời làm cho khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhưng người này mệnh cách thật sự là quá đặc biệt. Hắn chỉ ở một người trên người nhìn thấy quá. Hiện giờ lần thứ hai gặp được, hắn lập tức có nồng hậu hứng thú, muốn tìm tỏi đến tột cùng. Ngươi kẽ răng có thịt vụ. Thiểu âm nhìn chầm chằm hắn bạch nha, nghiêm túc nói. Nhìn thấy hắn vào võ tôn vương phủ cũng không có người cản hắn. Không cấm cảm thấy này đó thị vệ đều là bài trí Bần đạo ăn chay Áo bảo cho đạo sĩ phát điên nói Nàng liền không thể đổi một câu hồi đáp Sư phó Ngươi hôm qua mới cùng nhân ra nói Ngươi không phải ăn chay ra Sư phó gạt người Đây là không đúng Nga Tiểu nữ hóa vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng nói Giòn xinh tiếng nói Làm thiếu âm thiếu chút nữa phun cười ra tới Ngươi kẽ răng có thịt vụ Áo bảo cho đạo Sĩ nhìn thấy bị đồ nhi pha đám Khóe miệng trừ trừ Vì ván hồi mặt mũi Đi đến thiểu âm trước mặt Cũng nghiêm túc nói như thế một câu Muốn hay không moi ra tới cho ngươi ăn Chết huyền thiên Ngươi chạy bổn vương nơi này tới làm cái gì Bổn vương cùng ngươi vô duyên thiều âm còn không có trả lời Liền nghe được mạch tử hoàng mặt vô biểu tình nói Tiểu lo sợ không yên Ngươi thật ghê tởm A Ghê tởm chết ta Ta tối hôm qua ăn khuya đều phải nhổ ra, nôn, áo bảo cho đạo. Sĩ huyền thiên làm bộ nôn mửa lên, quyết đoán bị bọn họ ác hàn tới rồi. Đại cứu cứu, ở hắn bên người tiểu nữ hoa, nhìn thấy mạch tử hoàng thời điểm. từ huyền thiên phía sau, nhút nhát sợ sệt mà lộ ra đầu nhỏ, hướng tới mạch tử hoàng kêu một tiếng. Huyễn anh, ngươi trưởng thành. Mạch tử hoàng nhìn thấy huyền thiên bên người tiểu nữ hoa thủy huyễn anh. Băng sơn khuôn mặt cũng có một tia sắc màu ấm. Đây là hắn nhị để nữ nhi Thủy Huyễn Anh, bởi vì nàng mẫu thân khó sinh mà. Chết, nàng tộc nhân không biết hài tử phụ thân là ai, liền làm nàng theo họ mẹ. Ngươi nhận thức cái này điên đạo sĩ. Thiểu âm nhìn thấy này tiểu nữ hoa kêu mạch tử hoàng đại cứu cứu thời điểm, cũng đã trong gió hỗn độ. Ui, tiểu cô nương, chứa chút khẩu đức a, bẩn đạo nơi nào điên rồi. Huyền thiên bị thiểu âm nói hoàn toàn đã kích, nếu không phải không có dâu, hắn đã sớm thổi dâu trừng mắt. Bổn vương cảm thấy A âm nói được rất có đạo lý, ngươi liền không bình thường quá. Mạch tử hoàng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nhớ trước đây, hắn khi còn nhỏ thằng nhái này liền tưởng quải hắn đương đồ đệ, còn hảo bọn họ mấy cái huynh đệ tuyệt đối chống cự, cuối cùng mới tránh được một kiếp. Tiểu lo sợ không yên, ngươi quá độc miệng. Cùng cha ngươi thật là giống nhau như đúc Huyền thiên tức giận nói Xem hắn dáng vẻ này Ai cũng đoán không được hắn chính là Danh chấn thiên hạ huyền cơ lâu chủ Thượng chi thiên mệnh hà hiểu luân hồi Đo lường tính Toán người vận mệnh Kham phá sinh tử âm dương Huyền cơ lâu chủ Thế nhân trong mắt thần bí cường đại tồn tại Đó là cái này có hoa mặt Vĩnh viên sẽ không láo tiểu đạo sĩ Ngươi gọi người đem huyện anh Đưa đi nàng cha nơi đó Bần đạo có chính sự phải làm. Sư phó, nhân ra hơi sợ. Thủy huyện anh không có rời đi nàng sư phó, nghĩ đến muốn đi cha bên người, nàng trong lòng cũng thực sợ hãi. Sợ cái gì? Ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho sư phó. Huyền thiên banh vực. Người mình nói, làm Thủy huyện anh cũng nhiều vài phần tự tin. Mạch tử hoàng lập tức làm phượng hy trạch đem Thủy huyện anh đưa đi nhị để đường ruộng nguyệt vân bên người đồng thời còn dặn dò phượng hy trạch làm cùng tuổi mấy cái hải tử nhiều bồi bồi thủy huyễn anh, miễn cho nàng sợ người lạ. Người tơi như thế có cái gì sự tình, bổn vương trong phủ nhưng không có cái gì đồ vật cùng đạo hữu có duyên. Mạch tử hoàng đi đến thiểu âm trước mặt, trên mặt lộ ra vài phần lạnh nhạt. Chi sắc, hắn nhìn thấy huyền thiên mắt, vẫn luôn không rời đi thiểu âm, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. khụ khụ tiểu lo sợ không yên. Ngươi không cần hiểu sai, bần đạo thực thuần khiết. Huyền Thiên nhìn đến mạch tử hoàng kia phòng bị biểu tình, lập tức quân bách nói. Hắn cùng mạch tử hoàng cha mẹ giao tình thực hảo, đối mạch tử hoàng thái độ cũng phi thường bình dị gần gũi, không có bởi vì hắn bộ dáng này liền sinh khí. Tiểu cô nương có không mượn một bước nói chuyện. Sự tình quan ngươi về nhà sự tình, bần đạo tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý nghe. Hắn cao thâm khó đoán ánh mắt. Làm thiểu âm trong lòng đột nhiên Lạc một tiếng Đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc Á âm Không cần cùng hắn đi Gia hỏa này không đứng đắn Lão bất tu hắc tâm can độ lưu manh Mạch tử hoàng nghe được huyền thiên nói Lập tức phòng bị nhìn hắn Rồi mới một hơi phi thường trôi chảy Mà đem hắn bôi đen một lần lại một lần Trâm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm Huyền thiên khóe Miệng cuồng trừ Cái chán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên một chút. Có cái gì lời nói không thể ở bùn vương trước mặt giả? Mạch tử hoàng lạnh lùng nói, đối với huyền thiên hành động tỏ vẻ bất mãn. Bần đạo muốn nói chính là về vị tiểu cô nương này vận số, lại không phải ngươi, ngươi hạt thấu cái gì náo nhiệt. Huyền thiên đúng lý hợp tình nói, đối với mạch tử hoàng kia phòng bị bộ dáng không khỏi vô ngư đến cực điểm. Hắn một cái đạo sĩ, hắn như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngươi tưởng chắc bùn vương vận mệnh, ngươi chắc đến ra tới sao? Mạch tử hoàng bế nghệ ánh mắt, lộ ra vài phần kiêu ngạo, lạnh lùng tiếng nói, tựa như một hộp hàn băng ngọc châu lăn xuống ở trên nền tuyết mặt, thấm mãn hàn khí. Hừ, bần đạo không cùng ngươi này hốn tiểu tử nói chuyện, tiểu cô nương, bên này, huyền thiên bị dẫm tới rồi chỗ đau, lập tức tức giận nói. Hắn chính là đo lường tính toán không ra mạch tử hoàng mệnh số. Ai làm hắn thân tới liền có một viên là lước. Liên châu hộ thân, là lước liên châu chủ nhân. Há là hắn đo lường tính toán đến ra tới. thiều âm nghe được huyền thiên nhắc tới nàng về nhà sự tình. Trong lòng đã sớm đã chấn động không thôi. Nàng không biết huyền thiên bị mù đoán. Vẫn là thật sự có như vậy bản lĩnh. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều muốn thử xem. Hiện giờ nàng, trong lòng cũng tràn ngập dãy ruộng. Từ nhìn thấy mạch tử hoàng cửu tiêu ngọc bội, nàng trong lòng trước sau nhớ thương hoa vân nước mắt, chỉ là thế giới này bất chi bất giác, cũng đã cho nàng càng ngày càng nhiều vướng bật, kêu nàng vô pháp tiêu sái mà vẫy vẫy ống tay áo rời đi. Nhìn thấy thiểu âm cất bước đi đến huyền thiên bên người, mạch tử hoàng chỉ có thể nôn nóng mà đứng ở tại chỗ chờ đợi. Chính như huyền thiên lời nói, hắn muốn nói chính là thiểu âm vận số mệnh lý, hắn không có được đến thiểu âm cho phép không thể bằng thính hắn xem thiểu âm bộ dáng tựa hồ cũng không hy vọng hắn nghe được cái gì chỉ có thể tôn trọng nàng ý nguyện có lẽ đúng là hắn như vậy bá đạo lại không mất phong độ nam tử mới có thể trở thành thiểu âm trong lòng nhất vô pháp dứt bỏ vướng bận thiểu âm là cái phi thường hiếu thắng nữ tử dù cho thân thể nhu nhược nội tâm lại kiên định như thiết hắn bá đạo mà xâm nhập nàng nội tâm lại dùng tinh tế ấm áp một chút tan ra nàng tâm phòng tường băng Thiều Âm đứng ở một cây bạch mai dưới, ánh mắt nhìn phía Huyền Thiên. Huyền Thiên hoa hoa trên mặt nhìn không ra. Một tia năm tháng dấu vết, hắn tựa hồ bị thời gian quên đi, vô luận năm tháng như thế nào biến thiên, hắn vẫn như cũ là bộ dáng kia. Hắn cười tủm tỉm mà ngồi ở ghế đá phía trên, đánh giá Thiều Âm khuôn mặt. Ngươi từ nơi nào đến? Hắn chấn định tự nhiên tiếng nói, lộ ra vài phần chắc chắn ý vị. Ta trước nay chỗ tới thiểu âm không biết huyền thiên chi tiết, tự nhiên cũng sẽ không đem nàng lớn nhất bí mật báo cho. Nàng đến từ hiện đại sự tình, nàng không có nói cho bất luật. Kẻ nào, bằng không nhất định phải bị coi là yêu vật. Ha ha, hảo một cái tơi chỗ tới. Ngươi tơi đây chỗ, bất quá là ứng nhân quả luân hồi. Trên đời này bất luật cái gì sự tình đều có này nguyên nhân, ngươi có lẽ cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên, kỳ thật là vận mệnh chú định chú định huyền thiên tay áo ở trong gió phi dương dựng lên, biểu tình lộ ra vài phần tự tin. Nếu tới, hà tất trở lại, ứng trận này hồng trần kiếp, như thế nào có thể lại mọc cánh thành tiên, siêu thoát mà. Đi. Hắn cười như không cười thần sắc, làm Thiều âm nhìn không thấu, cũng không biết hắn rốt cuộc tưởng nói cho nàng cái gì. Nàng mất tích trầm mặc không nói, không có nói chút cái gì. Bần đạo biết ngươi vốn không phải thế giới này người. Ngươi cuộc đời này có một cái cơ hội có thể trở lại ngươi tơi chỗ, nhưng nếu trở về, ngươi liền rốt cuộc không về được. Lấy hay bỏ ở ngươi nhất niệm chi gian, được mất cũng ở ngươi trong lòng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng tự biết. Huyền thiên nhìn thấy thiều âm đối hắn tràn ngập phòng bị, không có lại vòng cái nút, trực tiếp thẳng thắn nói. Thiểu âm mệnh cách thực đặc thù, nàng cũng không phải thế giới này người, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn trộm một vài. Hắn vô pháp nói rõ nàng tương lai, chỉ có thể để điểm vài câu. Nàng vận thế cực hào, bên người có quý nhân tương trợ, chẳng sợ có mây đen cái ngày, cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Chỉ là nàng cả đời này, lớn nhất kiếp, đó là nhân duyên kiếp. Có, không hóa giải, còn xem chính nàng tạo hóa. Đa tà đạo trưởng để điểm. Thiểu âm nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn thấy hắn không có ở mạch tử hoàng trước mặt nói ra việc này. Liên minh bạch hắn không phải cái nói nhiều người. Trên đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nàng hiện giờ xem như kiến thức tới rồi. Bần đạo cùng tiểu hữu trồn tuyết có duyên, có không đánh giá. Huyền thiên mắt mạo hiểm kim quang, vẻ mặt nhìn đến bảo bối thèm nhỏ dãi biểu tình. Tiểu manh manh, đi theo đạo. Trưởng lên tiếng kêu gọi. thiếu âm đem ống tay áo ám túi ngủ hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh thả ra, nó đột nhiên phát đi ra ngoài hướng tới huyền thiên táp tới ai u này trốn nhi quá nhiệt tình bẩn đạo sinh chịu không dậy nổi cáo từ huyền thiên nhìn thấy hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh phát lại đây cắn hắn kia sắp bén như tia chớp tốc độ làm hắn đau đầu không thôi này tiểu trồn nhi đối hắn địch ý như thế trọng hắn cũng dụ dỗ không thành liền chỉ có thể từ bỏ hỏa nguyệt trồn tuyết bực này linh vật nhận chủ một thân chỉ nhận một cái chủ nhân trung trinh như một hắn tuy rằng đỏ mắt này bảo bối nhưng cũng không có biện pháp chi chi tiểu manh manh hướng tới chạy chối chết huyền thiên nhe răng trợn mắt lộ ra đắc ý ánh mắt tiểu bướng bỉnh Thiểu âm nhìn nó người nhỏ tính hóa bộ dáng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu nhỏ ô ô tiểu manh manh phấn nộ nộ đầu lưỡi thân mật mà liếm nó chủ nhân tay ngọc người khác muốn đem nó mang đi môn đều không có vật nhỏ Làm được không tồi Mạch tử hoàng nhìn thấy tiểu manh manh Đem huyền thiên cấp lộng đi rồi Tức khắc liền vui vẻ Lập tức khen lên Hắn nào biết đâu rằng Hiện tại huyền thiên lại dựa vào nào đó tiểu góc hột máu đâu Dựa nha Sau này không bao giờ cấp này biến thái toàn ra đoán mệnh Bằng không lão tử muốn tuổi xuân chết sớm Huyền thiên phun một bùng máu Đứng ở góc tường mắng to lên Hắn tính cái mệnh dễ dàng sao Cả ngày Muốn hộp mau nói, kia hắn nơi nào có như thế nhiều huyết nhưng phun, đều do bọn người kia mệnh cách quá đặc biệt, làm hắn lại phạm tiện mà đi tính, kết quả tính đến tính đi, chỉ tính ra một ít ra lông. Mệnh lý khó nói, thiên cơ khó giò, càng là mệnh cách quý khí người, càng khó đo lường tính toán. Cho dù là hắn hiện giờ đo lường tính toán ra cái gì, tương lai còn khả năng sinh ra biến số. Hắn sau này vẫn là cấp những cái đó phàm phu tục tử tính đoán mệnh phải, không cần phải. tranh này nước đục. Hắn vừa mới đi, một đạo mờ mịt tuấn giật thân ảnh, liền xuất hiện ở Bạch Mai thụ trước. Nguyệt Thượng Uyên Thanh tò mò liếc thiều âm cùng Mạch Tử Hoàng liếc mắt một cái, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, nhíu nhíu mày. Vừa rồi ta như thế nào nghe được huyền thiên thanh âm, còn hảo chỉ là ảo giác. Hắn vỗ vỗ ngực. Phi thường may mắn nói, ta chính là riêng trốn đến ngươi nơi này tới tị nạn, liền biết tên kia tính không đến ngươi mệnh lý, ta đãi ở ngươi. Vương Phủ, hắn khẳng định tính không đến, hắn nhớ tới bị mẫu thân kéo đi thân cật, liền cảm giác trên đầu mây đen răng đầy, hắn mẫu thân tím linh huyền nhất định sẽ làm thiên mệnh đại tư tế huyền thiên trảo hắn trở về, hắn lúc này mới riêng dọn đến mạch tử hoàng nơi này tới trụ, vì chính là tị nạn. Nếu không lấy thiên mệnh đại tư tế thần thông, bấm tay tính toán, hắn hướng nơi nào trốn đi. Huyền thiên vừa mới còn ở, bất quá đã đi rồi. Thiểu âm nghe được Nguyệt Thượng Nguyên. Thanh cư nhiên là ở trốn Huyền thiên, không khỏi lộ ra một mạt buồn cười chi sắc. Nếu là hắn lại sớm một bước, liền phải bị Huyền thiên chảo vừa vặn. a hắn tới. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh Tuấn Nhan đột nhiên biến sắc, vội vàng lần thứ hai nhìn nhìn bốn phía. Hắn đã đi rồi, ta liền nói tên kia không có việc gì không đăng tam bảo điện, như thế nào sẽ riêng tới bổn vương nơi này, nguyên lai là ngươi cấp đưa tới. Mạch tử hoàng lạnh lùng nói, thật muốn trực tiếp đem nguyệt. Thượng Nguyên Thanh bắn cho đi ra ngoài, mỗi ngày đỉnh này Trương Tuấn Nhan ở chỗ này rêu rao, làm hắn nguy cơ cảm đốn sinh. Đi rồi liền hảo, xem ra vẫn là ngươi nơi này an toàn nhất, nói cái gì ta đều không đi rồi. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh Phi thường không khách khí nói, vô vỗ, vỗ Mạch Tử Hoàng bả vai, không cùng hắn khách khí. Ngươi làm gì không đi trong cung, nơi đó rộng mở thật sự, mặt khác huyền thiên cũng sẽ không tìm nơi đó đi. Mạch Tử Hoàng liếc mắt nhìn hắn, đối với Gia hỏa này cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư liền tính, quan trọng nhất chính là hắn cả ngày ở thiểu âm trước mặt lộ mặt. Này hành vi quá thực là thiên lý bất dung, không đi không đi, trong cung nhiều câu thúc. Quan trọng nhất chính là ngươi nương cùng ta nương là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu là dừng ở ngươi nương trong tay, không ra một ngày liền sẽ nhìn thấy ta nương xuất hiện. Nguyệt Thượng Uyên Thanh vội vàng lắc đầu, Phượng Mỹ Tuyết cùng tím linh huyền giao tình. Rất sâu, mấy cái trưởng bối đều ở kế hoạch như thế nào kêu này đó không nghĩ thành hôn tiểu bối tìm đối tượng, hắn nơi nào còn sẽ chui đầu vô lưới. Nói có lý, Mạch Tử Hoàng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nên cấp gia hỏa này tìm cái đối tượng, như vậy mới an toàn. Hắn nghĩ đến đây, liền bắt đầu tìm kiếm khởi người được chọn, cân nhắc cấp Nguyệt Thượng Nguyên Thanh an bài ai càng thích hợp. Ngươi nếu là đem ta hành tung để lộ ra đi, ta liền chủ điên nha đầu nơi đó đi. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh gần nhất xin nghỉ không đi Thượng Triều, liền hoa ở chỗ này tị nạn. Nếu là mạch tử hoàng dám đem hắn giao ra đi, hắn liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp chủ thiểu âm bên kia đi. Xem như ngươi lợi hại. Mạch tử hoàng nghe được hắn nói. chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. So với hắn chạy đến thiểu âm đế y phủ đi xem náo nhiệt. Hắn vẫn là tình nguyện tên kia ở hắn nơi này. Điên nha đầu như thế nào tới. Có phải hay không tới xem ta a Nguyệt thượng uyên thanh cười đến sang sảng. Tiếng nói ôn hòa hạ xuống. Trích tiên tuấn nhan thượng lộ ra vài phần chờ mong. Ta là tới tìm tím hoàng. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía mạch tử hoàng. Tìm ta! Mạch tử hoàng thụ sủng nhược kinh, tuấn nhang phía trên hiện lên vài phần xuân phong đắc ý chi sắc. Liếc Nguyệt Thượng uyên Thanh liếc mắt một cái, tràn ngập kiêu ngạo ý vị. Nguyệt Thượng uyên Thanh chừng hắn một cái, xem hắn này tiền đồ, mới bao lớn sự tình, liền. Nhạc thành bộ dáng này, chúng ta đi vào nói đi. Thiểu âm cũng tưởng thuận tiện đi xem tiểu lung lung. Nàng cung cấp mạch tử hoàng mang đến một ít tiểu lung lung ăn đồ vật. Hảo, chúng ta đi vào. Mạch tử hoàng là cậu mà không được, không nói hai lời liền cùng thiểu âm cùng nhau đi vào trong phòng. Nguyệt thượng Nguyên thanh nhìn thấy bọn họ rời đi, liền nhàn nhã mà ngồi ở ghế đá thượng, sai người đem hắn giấy và bút mực lấy ra, ở hoa mai dưới tảng cây huy mặc vẽ tranh. Một bộ hòa vừa mới hòa xong, hắn chưa thu hồi bút lông. Liền nhìn đến một đạo kinh hoàng thất thố bóng hình xinh đẹp xâm nhập vương phủ bên trong Tươi mát như ngạn chỉ hoa lan nữ tử Một trương trắng non tố nhá khuôn mặt thượng Tràn ngập nồng đậm yêu sắc Nàng kia dường như một con chấn kinh nai con Xuyên qua đầy trời tơ bông hoa mai lâm Hướng tới mạch tử hoàng nơi chạy tơi Tóc dài như mực Thác nước chảy xuôi mà xuống Điểm suyết tự thủ đoan lậu hạ mê ly vòng sáng Thủy lục sắc Yến hoa váy dài Lây dính thượng mấy cánh đóa hoa Nàng cũng không có phát hiện Vị cô nương này Ngươi không thể đi qua Bên trong là vương phủ cấm địa Nguyệt thượng uyên thanh nhìn thấy nàng liền phải chạy đến bố ám vệ địa giới Vội vàng mở miệng nhắc nhở nói Lan thấm nghiên chợt nghe được hắn mở mịt như gió tiếng nói Đột nhiên dừng lại nện bước Doanh doanh xoay người Mắt hạnh kinh ngạc chớp chớp Tấn gian châu hoa thượng điểm suyết tua Cũng vẽ ra một mặt nhợt nhạt Độ cung Uyên Thanh ca ca, nàng môi đỏ khẽ nhếch, thấp thấp lẩm bẩm thanh, chỉ có chính nàng mới nghe được đến. Nhìn thấy Nguyệt Thượng Uyên Thanh, nàng trên mặt lộ ra ngượng ngùng đan sen thần sắc, chỉ là nghĩ đến cái gì. Thanh lệ ngọc dung thượng lại đột nhiên một bạch. Đa tạ nhắc nhở, tiểu nữ tử biết nơi này là cấm địa. Nàng không có thời gian cùng hắn nói chuyện, vội vàng hoảng loạn mà chạy vào mai lâm chỗ sâu trong. Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn thấy nàng chạy tới. Ám vệ cũng không có ngăn lại nàng, liền buông xuống treo cao tâm. Cái này cô nương ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hắn phảng phất thấy được bên hồ hoa sen tùng trung dò ra một cái sơ sừng dê biện kiều tiểu nữ hoa, phấn phát phát khuôn mặt nhỏ thượng treo nụ cười ngọt ngào, trắng non tay nhỏ trung nắm một cái đài sen, cười đến hết sức thỏa mãn. Chuông bạc nổ tiếng nói, ở trong gió gọi, uyên thanh ca ca, uyên thanh ca ca. Nhiên thiếu thời điểm hồi ức nổi lên trong Lòng Làm hắn trên mặt cũng dâng lên một mặt Ôn nhu sắc thái Nam hồ chi bạn tiểu nghiên nhi Hiện giờ nói vậy đã trưởng thành đi Lan thấm nghiên chạy đến ngọc hoàng các ở ngoài Đã bị bên ngoài phượng hy trạch ngăn cản xuống dưới Ra phân phó qua Ai cũng không thể đi vào Thiểu âm Thiểu âm Ngươi có ở đây không bên trong Lan thấm nghiên không màng phượng hy trạch ngăn trở Lớn tiếng kêu to nói, Nhiên nhi, ngươi quá làm càn, Tiểu tâm ra trách phạt ngươi, Phượng, Hi trạch nhìn thấy nàng cư nhiên ở ngọc hoàng các ngoại la to, Vội vàng duỗi tay tưởng che lại nàng miệng, Miệng cho chọc giận ra, Nhiên nhi, ra cái gì sự, Thiểu âm từ ngọc hoàng các chung đi ra, Nhìn thấy lan thấm nghiên thần sắc vội vàng, Không khỏi mở miệng hỏi, Tự nhiên kia ngu ngốc cắt mạch tự sát, Lan thấm nghiên hồng hốt mắt, Trong tay nắm một trương dùng máu tươi viết thành khăn, cơ hồ muốn khóc không thành tiếng. Thiểu âm ngẩn ra, vội vàng tiến lên lấy quá nàng. Trong tay huyết thư, mặt trên viết, ta nguyện dùng ta hai mắt, đổi lấy thiểu nhạc ca ca quang minh. Cái này ngu ngốc, như thế nào sẽ như vậy ngốc? Nàng hiện tại như thế nào? Nàng tức muốn hộp mau nói, không nghĩ tới triển lạc gặp mặt lần đầu như vậy ngốc. Cho dù là không muốn sống, cũng muốn làm nàng chữa khỏi thiểu nhạc mắt. Tự nhiên chính là cái gió đầu rõ đuôi đại ngu ngốc. Rõ ràng thiểu nhạc đều không cần nàng. Nàng còn vì hắn tự sát. Thật là tức chết ta. Lan thấm. nhiên biết khuê mật xảy ra chuyện. Bị nàng hành động khí khóc. Nàng hiện tại liền ở chúng ta lan phủ. Miệng nàng kêu muốn gặp ngươi. Cũng không chịu làm cha ta thế nàng trị liệu. Ta không có cách nào. Liền đến đế y phủ tìm ngươi. Biết được ngươi ở vương phủ liền tới đây. Mau mang ta đi nhìn xem thiểu âm biết triển lạc sơ tất nhiên là sợ chính mình đã chết cũng không có người phát hiện, như vậy không mới mẻ rác mạc liền không có tác dụng nàng vẫn luôn ở trống chính là muốn gặp đến thiểu âm rồi mới mới có thể an tâm mà rời đi, chẳng sợ trên tay huyết còn ở chảy xuôi nàng cũng muốn cô nén sống không bằng chết thống khổ, chỉ vì cấp người yêu một đường quang minh, xích ảnh mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm nôn nóng biểu tình Lập tức kêu một tiếng, xích ảnh lửa đỏ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn lôi kéo thiểu âm ngồi trên lưng ngựa, trực tiếp từ trong vương phủ dục ngựa chạy như bay mà ra. Từ từ ta A. Lan Thấm Nghiên nhìn thấy. Bọn họ thân ảnh biến mất, trong lòng cũng gấp đến độ thực. Ta mang ngươi qua đi. Nguyệt Thượng Uyên Thanh bởi vì không yên lòng Lan Thấm Nghiên, cho nên lại đây nhìn nhìn. Nhìn thấy nàng sốt ruột đến mau khóc, liền thổi thổi huyết xáo triệu tới mặc yên cảm ơn lan thấm nhiên cùng nguyệt thượng uyên thanh cộng thừa một con cũng từ võ tôn vương trong phủ bay nhanh mà ra chỉ để lại phượng hy trạch một người ở chỗ này lo lắng suông. hai thất thần câu tốc độ như gió lôi mới một lát công phu liền đến lan phủ cửa nhìn thấy võ tôn vương cùng nhà mình đại tiểu thư bọn họ không có ngăn trở ở bên này Lan thấm nghiên vội vàng mang theo thiểu âm mấy người xuyên qua gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo đình viện vào một gian tràn ngập mùi máu tươi phòng. Bởi vì triển lạc sơ kịch liệt phản kháng, cho nên Lan thấm nghiên phụ thân Lan Khê cũng không có cách nào thế nàng trị liệu, chỉ có thể nôn nóng mà dạo bước nghĩ cách làm nàng chấn định xuống. Dưới, cố tình lúc này hắn thê tử thanh ý không ở bên người, bằng không nàng khẳng định có biện pháp. Triển lạc sơ giờ phút này vẻ mặt tái nhật vô huyết nằm ở trên giường, chịu đựng khoảng cách thống khổ, chỉ vì chờ đợi thiều âm đã đến. Bất quá nàng còn không có thấy rõ thiều âm thời điểm, đã nghe tới rồi một trận kỳ dị hương khí, rồi mới hôn mê qua đi. Ngươi là cái gì người? Lan khê lo lắng thiều âm phải đối triển lạc sơ bất lợi, lập tức khẩn trương quát hỏi nói. trấn tính! Mê dược đều sẽ không dùng sao. Còn làm nàng đem chính mình thương thành bộ dáng này, đi chuẩn bị một ít bổ huyết ích khí dược liệu. Thiểu âm tức giận nói, nhìn thấy triển lạc sơ kia hơi thở thoi thóc bộ dáng thật sự là giận sôi máu. Bất quá khí về khí, nàng vẫn là động tác lưu loát mà thế triển lạc sơ băng bó hảo. Nhìn đến nàng kia thật sâu miệng vết thương, nàng trong lòng tràn ngập chua sót đau lòng. Như thế nào sẽ có như vậy ngốc nữ nhân? Triển lạc sơ nghe thấy chân tính. Mê dược không có cách nào dãi rua chỉ có thể tùy ý thiều âm thế nàng băng bó lên nhưng mà chẳng sợ ở nửa hôn mê chung miệng nàng vẫn là nhớ mãi không quên kêu gọi chữa khỏi nhạc ca ca ta lập tức chính là chết người mọi người nghe không hiểu nàng lời nói thiều âm lại nghe đã hiểu nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai ở nàng bên tai ôn nhu nói nhỏ một tiếng ta đáp ứng ngươi nghe được thiều âm nói triển lạc sơ mới an tĩnh lại Bởi vì mất máu quá nhiều Nặng nề hôn mê qua đi Nghe tin tới rồi một đôi nam nữ Bước nhanh chạy đến triển lạc sơ mép giường Tự nhiên bảo bối Ngươi không cần dòa cha Một chương đao tước góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng Tràn ngập từ phụ lo lắng cùng hoảng sợ Một cái khác khí chất xuất trần nữ tử Còn lại là vẻ mặt đau lòng duỗi tay nắm triển lạc sơ tay Nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt Theo gió thúc thúc Kính nguyệt a di Các ngươi không cần lo lắng, tự nhiên sẽ không có việc gì Lan thấm Nghiên mở miệng an ủi nói Nhìn thấy triển lạc sơ miệng vết thương đã băng bó hảo Tin tưởng chỉ cần trải qua nàng cha điều dưỡng một phen Liền sẽ không có việc gì Nhất định là thiểu ra từ hôn Đôi đứa nhỏ này đã kích quá lớn Nếu là biết đứa nhỏ này như vậy thích thiểu nhạc Ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng giải trừ hôn ước Theo gió vẻ mặt đau lòng nói nhìn đến ái nữ hiện giờ tiểu tụy bộ dáng, hắn tâm cơ hồ đều phải nát, liền sợ nàng tỉnh lại lúc sau lại làm việc. Ngốc, Lan thấm Nghiên bất đắc dĩ nói, trên mặt tràn ngập lo lắng, "Các ngươi trước đi ra ngoài đi, người bệnh yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi." Thiều Âm đem những người khác đều đuổi đi ra ngoài, chỉ để lại Lan Khê mang tới đồ vật, rồi mới một người ngồi ở triển lạc sơ bên người, trên mặt có vài phần kiên định chi sắc. Màn đêm buông xuống, Thiều âm trở lại đế y phủ để lúc sau, liền cấp thiểu nhạc làm một cái mắt khoa giải phẫu, hiện đại y thuật, bị nàng vận dụng tới rồi cổ đại. Nàng chuẩn bị lâu ngày, có tây lương từ bên hiệp trợ, nàng cái này giải phẫu vẫn là làm được mau hừng đông mới hoàn thành. Ngày thứ hai lâm chiều nàng đều xin nghỉ, cả người hôn trầm chầm, chầm ngủ tới rồi giữa trưa còn không có lên. Hôm nay thời tiết càng ngày càng lạnh, không trung phá lệ khói mù, xám xịt một mảnh. Như vậy thời tiết nhưng thật ra ngủ ngon thật sự, cũng không quái thiểu âm tham ngủ, nàng không biết giải phẫu hay không thành công, nàng đã đem hết toàn lực, dư lại. Cũng chỉ có thể xem thiểu nhạc tạo hóa, rắt phấn nếu đào yêu sa mạn phòng ngủ bên trong, nửa cuốn ngọc sắc rèm châu gian, thiểu âm an tính ngủ nhan, thấm vào với hơi mỏng ánh mặt trời bên trong, một bộ phấn màu tím áo ngủ thượng theo tuyết liên hoa đồ án, cổ tay áo còn có mỹ lệ con bướm hoa văn vàng bạc song sắc sợi tơ đan xen ở bên nhau, ở một bên lò hỏa quang mang chung lóe nhu hòa ánh sáng, một đầu đen nhánh như gỗ đàn sợi tóc, giống như thanh lưu rối tung ở minh màu tím. Chăn gầm phía trên, thiểu âm cong vút nồng đậm lông mi vũ, giống như là mềm nhẹ cánh bướm, an tính mà khế tức với trắng tinh như bạch mai tuyệt lệ tiên nhan phía trên. Một con tuyết trắng như ngọc trồn nhi, ôm ở nàng đầu vai, một người một tròn Dường như rời xa huyên náo thị thị phi phi, lặng lặng mà hoa với mười trượng mềm hồng một góc, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Một đôi trắng non chín chín nghìn, chín trăm chín chín tay, sốc lên như mộng u mảnh một góc, một đôi ấm áp con người, gần như tham lam. Nhìn chăm chú kia ngủ đến điểm tinh khuôn mặt, mắt không chớp mắt. Nhìn nhìn, hốt mắt thế nhưng đã ương ướt hơi nước lung khởi, toàn bộ hốt mắt cũng tràn ngập thượng mông lung, gần như trong suốt đốt ngón tay. Cơ hồ muốn run dẩy lên. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Lạnh lùng phong từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào. Mấy cánh bông tuyết từ không trung bên trong từ từ mà phiêu xuống dưới. Cùng với gió nhập trong phòng gió to sôi nổi nhiều trên mặt đất phía trên. Cũng có. Vài miếng bông tuyết. Bay đến trường thân ngọc lập nam tử trong tay. Nam tử nhẹ nhàng mà đi qua đi. Tướng môn cửa sổ nhốt lại. Chỉ chừa một chút khe hở thông gió. Hắn chậm rãi tới gần thiều âm. Bừng tỉnh nàng đầu vai ngủ tiểu manh manh Hư Nam tử cao thẳng như tước mũi hạ Thủy sắc đạm thiển môi mỏng Câu ra một tia ôn nhu ý cười Hướng tới tiểu trồn nhi chớp chớp mắt trừ Làm nó không cần ấm mỹ Có lẽ là nam tử trên người hơi thở quá mức tươi mát Không có một tia hơi thở Nguy hiểm Kêu tiểu manh manh cũng không có phòng bị Liền từ hắn đứng ở mép giường Nghe thấy được trong không khí quen thuộc dược hương Thiểu âm ruỗi tay xoa xoa mắt Ngủ lâu lắm, nàng cảm giác có chút choáng váng, phấn nộn như hoa hồng môi, giật giật, mê mông đôi mắt cũng chậm rãi mở, nganh từ trước đến nay người. Ca, nàng không cần xem hắn, liền biết bên người người là thiểu nhạc. Đây là bọn họ huynh muội chi gian an ý, không cần ngôn ngữ, liền biết lẫn nhau tại bên. Người, kiểu nhi, thiểu nhạc ngồi ở mép giường trên ghế, một đôi ấm áp sáng người đôi mắt, tràn ngập ôn nhu sắc thái yêu nha áo lam, cảnh trúc thoải mái ám văn, làm hắn nhìn qua như thơ như hoạ. Ca, ngươi như thế nào lại đây? Không ai bổi ngươi tơi sao? Có hay không khái nơi nào? Thiểu âm nhìn thấy thiểu nhạc một người xuất hiện ở chỗ này, vội vàng ngồi dậy tơi, lo lắng hỏi. Ta không có va va đập đập, kiểu nhi, ngươi trước đem siêm y mặc tốt, là ca thất lễ. Thiểu nhạc tuấn, nhang thượng lộ ra một mặt đỏ ửng chi sắc, Vội vàng quay đầu đi. Nguyên bản Thiều âm đắp chăng hắn còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện giờ nàng ngồi dậy tới. Chỉ ăn mặc một thân áo ngủ. Là lướt hấp dẫn thân hình như ẩn như hiện. Hắn nơi nào còn có thể có mắt không trọng. Thiều âm nguyên bản còn đang suy nghĩ thiểu nhạc nhìn không thấy. Làm gì một bộ thẹn thùng biểu tình. Huống hồ nàng cũng không phải không có mặc xiêm ý. Chỉ là đơn bạc một chút thôi. Từ từ. Nàng tựa hồ bắt. Giữ tới rồi cái gì mẫu chốt địa phương Rồi mới cũng không có bận tâm chính mình Chỉ xuyên áo ngủ Vội vàng từ trên giường bò xuống dưới Ca Ngươi như thế nào biết ta không có mặc áo ngoài Nghe được nàng xuống giường Thiểu nhạc càng thêm không dám xoay người Nhìn thấy một bên bình phong thượng Có rắn chắc áo choàng Liền đi qua đi cầm xuống dưới duỗi tay đưa cho sau lưng thiểu âm Cửu nhi Trước phủ thêm áo choàng Tuyết rơi Thiên lánh thiểu nhạc yêu nhá như vương tử, giơ tay nhất chân đều gọi người cảnh đẹp ý vui ôn nhu nói âm, càng kêu thiểu âm đáy lòng này lên mánh liệt vui sướng ca, ngươi thấy ta sao thiểu âm run rẩy tiếng nói vô pháp bảo trì ngày thường đạm nhiên, nàng phủ thêm áo choàng hô hấp cũng rồn dập vài phần, gấp không chờ nổi mà đi tới thiểu nhạc trước người ngửa đầu nhìn thiểu nhạc cặp kia sáng người ấm áp đôi mắt Không hề là giếng cổ không gợn sóng, mà là lộ ra trong sáng sáng dọi. Nàng ngược dường như nở rộ một. Cây ngọc tuyết quỳnh bao, mỗi một mảnh cánh hoa đều phất phới thành đẹp nhất phong cảnh, theo gió to hướng tới trên bầu trời không ngừng mà bay lên. Ta nhìn đến ngươi, Cửu nhi. Thiểu nhạc nghiêm túc mà đoan trang thiểu âm, hình như là đang xem thế gian thượng nhất chân quý bảo bối. Hắn đã từng tưởng tượng quá vô số lần. Trong bóng đêm vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người kia một sợi quang minh là cái gì bộ dáng Hiện giờ rõ ràng chính xác gặp được, hắn có loại muốn rơi lệ xúc. Động, kia mặt mày, kia bộ dáng tựa hồ muốn khắc vào hắn đáy lòng. Thật tốt, hắn khẳng định nói âm, kêu thiểu âm nở rộ ra nhất điểm mỹ tươi cười, kinh diễm toàn bộ vào đông thời gian. Thiểu nhạc lần đầu tiên nhìn thấy thiểu âm tươi cười, cảm giác hạnh phúc giống như là pháo hoa nở rộ mở ra. Mỹ phải gọi hắn nín thở. Có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Hắn trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Tuy rằng vừa mới có thể thấy đồ vật, hắn trước mắt còn có một ít mơ hồ. Nhưng hắn đã phi thường thỏa mãn. Trước mắt không hề là một mảnh hắc ám, mà là sạc sơ sắc thái. Ý thức được hắn có thể nhìn đến đồ vật thời điểm, hắn muốn nhất thấy chính là nặng. Tuyết rơi, chúng ta cùng đi xem tuyết. Thiều âm mỉm cười nhìn thiều nhạc. Hắn có thể thấy quang minh, làm tâm tình của nàng cũng đi theo phi dương lên. Hảo, thiểu nhạc gật gật đầu, đi ở nàng bên người, so nàng cao thượng không ít thân ảnh, thế nhưng cũng có vài phần cao lớn cảm giác. Hiện giờ, hắn, không không cần ở vây ở trong bóng tối rãy ruộng, có thể mở ra hai mắt, nhìn xem thế giới này. Thiểu âm thay đổi một thân ra ngoài siêm ý, làm mây tía cẩm váy dài, ngoại khoác một kiện bạc mau tiểu áo. Tóc dài chỉ là tùy ý vãn khởi, dùng một cây huyền nguyệt ánh sao cây châm, vô cùng đơn giản mà thúc khởi tóc đen. Nhĩ chú ế một đôi màu lam trong suốt trăng non hoa tai, nhìn qua thanh nhã vô song. Nàng cấp thiểu nhạc tìm một kiện rắn chắc áo choàng làm hăn khoác ở trên. Người, hai người từng người chống một thanh dù giấy, đi ở đại tuyết bên trong. Đầy trời bông tuyết, dường như thiên nữ tán hoa, lại như thiên nga rơi xuống lông chim, một tầng điệp một tầng. Rơi xuống đất không tiếng động, hóa đi vô ngân Ca, ngươi xem kia phiến hoa mai lâm Thiểu âm bàn tay trắng hướng tới phía trước chỉ đi Ngọc nhan thượng có nồng đậm vui sướng Thiểu nhạc trong tay nắm cây dù Ánh mắt xuyên qua mông lung bông tuyết nhìn qua đi Trong suốt ngọc trần, bay Là tạ ở nhà thủy tạ ngoại từng cây hoa mai trên cây Ngọc lộ tuyết mai, liên hồ phấn mai Lục chi cung mai, tuyết hải hàn mai Hòa sen ngọc điệp mai từ từ đủ loại tuyết mai, không sợ rét lạnh, nhiệt tình mà nở rộ ra một mảnh sáng lạn phồn hoa gấm vóc. Tuyết trắng oánh oánh chung màu sắc và hoa văn thanh nhá, Mỹ lệ mạn diệu đến làm nhân tâm chỉ hướng về. Đây là tuyết, hảo Mỹ. Hắn ruôi tay buông ra trong tay cây dù, tùy ý đầy trời bông tuyết rơi rụm ở hắn trên người, hắn. Tham nhìn này Mỹ lệ cảnh tuyết, không chung bên trong một đám tản tuyết điều phát cánh mà qua. Thật dài màu trắng cái đuôi kéo ra một loại ưu nhã độ cung, rảo rạt lạc tuyết từ diệp tiêm lăn xuống, một tia mỏng lạnh hàn ý, dọc theo mái hiên sống lưng tràn ngập mà xuống. "Ca, ngươi như thế nào cùng cái hài tử giống nhau?" Tiểu Tâm cảm lạnh. thiểu Âm vội vàng chống dù giấy tơi gần, dù thượng có thanh hoa đồ án, từng đóa thanh hoa sôi nổi trên giấy. "Cửu Nhi, ta thật là cao." Hứng. Thiều Nhạc tựa như hài tử giống nhau. Truy đuổi bông tuyết, đứng ở muôn tía nghìn hồng hoa mai dưới tảng cây, tuấn nhan mang cười. Mãn thụ mùi thơm ngào ngạt phồn hoa, chiếu vào hắn thủy dạng mắt gian. Như yên quần áo, ở bông tuyết chung có vẻ có chút mông lung. Ngươi nếu dương oai, ta đem rượu phục bồi. Thiểu âm nhìn thấy hắn kia thoải mái bộ dáng cũng buông ra rủ giấy, làm người đem nàng những tốt rượu ngon vân lòng say tiên phủng đi lên. Bàn tay trắng chụp bay. Giấy dán Đem rượu ngon cùng bông tuyết, ngã vào trong sáng lam ngọc bông tuyết thùng rượu bên trong, hướng tới thiểu nhạc đưa qua đi. Nàng thân thủ sản xuất rượu ngon, sắc thái tươi đẹp động lòng người, khí vị hương thơm, lệnh người nghe chi dục cho say. Thiểu nhạc tiếp nhận lam ngọc bông tuyết thùng rượu, nâng chén hướng tới nàng lộ ra tươi cười. Hai người uống một hơi cạn sạch, ở tuyết trung đối ẩm, phong lưu bừa bãi, tiện sát người khác. Võ tôn vương trong phủ truyền đến. Một trận êm tai tiếng tiêu, mơ hồ gian, thiểu âm cũng nghe tới rồi tiếng đàn từ từ vang vọng dựng lên. Một chén rượu xuống bụng, thiểu nhạc không thắng rượu lực, gò má phiếm hồng, bị thiểu âm đỡ vào phòng bên trong. Lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh, hoa miên yêu đã đem vỏ rượu cùng chén rượu thu vào nhà thủy tà bên trong, bãi với trên bàn. Đồng thời còn ở nhà thủy tà bên cạnh, đặt hảo lò sưởi Tại đây hạ tuyết nhật tử, ngồi trên nhà thủy tà bên trong. Nhìn hồ quang cảnh tuyết, lại, uống một ly thuần mỹ rượu ngon, thật sự là khoái ý, nồng đậm rượu hương, đem võ tôn vương trong phủ hai người hấp dẫn lại đây. Rượu ngon giai nhân, như vậy tịch mịch, bản công tử cố mà làm, bồi bồi ngươi hảo. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cười đến vân đạm phong khinh, chính mình động thủ đổ một ly rượu ngon, rượu hương tứ tán mở ra, chẳng sợ cách đến thật xa đều có thể ngửi được, ngươi ra hỏa này. Nếu như thế tâm bất cam tình bất nguyện, vậy từ bổn vương đại lao, mạch tử. Hoàng không biết khi nào xuất hiện, trong tay đã là cầm Nguyệt Thượng Uyên Thanh phía trước nắm chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thật là rượu ngon, rượu ngon nhập hậu, thật sự là gọi người dư vị vô cùng. Ngươi cái này cường đạo, Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn trong tay giống tuyết, khí giận nói, hảo, đừng xào, uống rượu. Thiều âm đem trên bàn mấy cái thùng rượu rót đầy, hào phóng mà thỉnh bọn họ cộng uống. Mấy người có duyên gặp nhau, sáng nay có rượu sáng nay say. Nàng, vốn là ái rượu, chỉ là nơi này rượu đều nhập không được nàng khẩu. Hiện giờ rốt cuộc có thể chè chén một phen, nàng trong lòng cũng là sung sướng không thôi. Ba người nâng chén cộng uống, mấy người đều là tử lượng hơn người. Uống xong một vò rượu ngon, lại lần thứ hai dọn ra mấy đàn, uống đến cao hứng. Bọn họ cũng không ngốc tại này nhà thủy ta trong vòng trốn tuyết, Mà là ôm vò rượu, Tới rồi hoa mai lâm bên trong uống lên, Phong tuyết thổi lạc ngàn cánh vạn phiến hoa mai, Cánh, thiểu âm đã hồng say nhan, So với hồng mai phun diễm càng thêm gọi người lòng say thần mê, Á ấm, hảo muốn nhìn ngươi khiêu vũ, Mạch tử hoàng trong tay nắm vò rượu, Mê say mở miệng nói, Vì quân một vũ thì đã sao, Thiểu âm uống đến cuối cùng, Tiêu sái mà ném xuống vò rượu, ở hoa mai tuyết bên trong nhanh nhẹn khởi vũ, dưới chân đạp tiên tung vân bước, vũ khởi thủy nguyệt kính hoa chi vũ, mạch tử hoàng thấy thế, đầu ngón tay nhẫn ban chỉ lập loè một mặt lưu quang, tâm. Niệm vừa động, cửu tiêu ngọc bội liền xuất hiện ở hắn trước người, người bình thường tự nhiên sẽ không phát hiện, trên tay hắn long văn nhẫn ban chỉ, thế nhưng là chân quý đến cực điểm không gian nhẫn chữ vật. Có thể đem đồ vật để vào nạp giới trong vòng, dễ bể tùy thân mang theo. Nguyệt thượng uyên thanh trong tay cũng xuất hiện một thanh trưởng tiêu, cùng với hắn tiếng đàn, đàn tấu nổi lên tam sinh liên khúc. Kia đầu khúc xứng với thủy nguyệt kính hoa vũ, có thể nói là duyên trời tác hợp. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, thiểu âm hơi say say mắt, như cũ như thu thủy động lòng người. Nàng vong tình mà nhảy lên thủy nguyệt kính hoa vũ, dường như lính ngộ tới rồi như thế nào đem tiên tung vân bước cùng thủy nguyệt kính hoa vũ hòa hợp nhất thể. Đẩy trời đại tuyết, mờ mịt như yến, cho nàng mang đến linh cảm. Nàng trước kia tự hỏi vấn đề thời điểm luôn là thích uống rượu, càng uống càng thanh tỉnh. Một khúc huynh thành bông tuyết chi vũ, thủy tụ. Phi dương, tả váy như liên, Mỹ tới rồi cực điểm. Không người quấy giày này một phần tốt đẹp hài hòa. Chỉ cảm thấy thiên thượng nhân gian Chỉ này một vũ say năm xưa Kinh diễm thời gian Một vũ ngừng lại Một đóa hồng mai hạ xuống thiểu âm giữa mày nhợt nhạt cười Khuynh thành mỹ nhân say Đó là mạch tử hoàng cả đời này Gặp quá đẹp nhất hình ảnh Cho dù là xa xa mà từ khắc hoa hiên cửa sổ bên trong Nhìn ra xa thiểu nhạc Cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung Cái loại này Chấn động linh hồn mỹ lệ Nàng ở dùng linh hồn khởi vũ Cả người tựa hồ đều say nhập bông tuyết bên trong, cơ hồ cùng bông tuyết hòa hợp nhất thể. Mỹ đến hồn nhiên thiên thành, không hề tì vết. Nguyệt Thượng uyên Thanh trong mắt có thưởng thức chi sắc, nàng luôn là có thể cho hắn mang đến không giống nhau kinh hỷ. Sắc trời tiệm vãn, thiếu âm một vũ xuống dưới, cũng cảm thấy cả người mỏi mệt. Hai người thấy thế không có quấy giày nàng nghỉ ngơi, mà là cáo biệt nàng, trở về võ. Tôn vương phủ, bông tuyết rào rạt mà rơi xuống. Lan phủ bên trong chân quý hoa cỏ bùn hoa đều bị cẩn thận mà thu lên, miễn cho bị đại tuyết đông chết. Lan thấm nghiêng ngón tay ngọc trọn lượng hoa đèn, quyển chuyển khuôn mặt thượng, như cũ treo yêu sắc. Nàng nhìn trên giường triển lạc sơ, mắt thượng trói buộc rắn chắc màu đen băng gạc. Trên cổ tay cũng là thật dày màu trắng băng vải cả người tiểu tụy đến cực điểm. Nhìn đến triển lạc sơ như vậy ngây ngốc vì thiểu nhạc trả giá. Nàng trong lòng cũng là phá lệ chua sót. Như thế nhiều năm qua, triển lạc sơ đối thiểu nhạc sở làm hết thảy nàng đều xem ở đáy mắt. Nhưng mà, nàng liều mạng nỗ lực mà trả giá, yên lặng mà bảo hộ ở thiểu nhạc bên người, cũng không chiếm được hắn ưu ái. Như vậy thật sự đáng giá sao? Nàng vẫn luôn ở trong lòng hỏi, là hỏi triển lạc sơ, cũng là đang hỏi chính nàng. Mau 10 năm, nàng trong lòng còn đối Nam Hồ Chi bạn Uyên Thanh ca ca nhớ mãi không quên, không có nhìn thấy hắn. Thời điểm, Nàng vẫn luôn thấp thỏm bất an, muốn nói cho chính hắn tưởng niệm. Nhưng là, ở nhìn thấy hắn lúc sau, nàng lại khiếp đảm, không dám nói cho hắn, chính mình 10 năm đều đang đợi hắn. Nàng mỗi năm đều sẽ đi Nam Hồ Yên Tuyết Tiểu Viện chủ một ít nhật tử, chính là vì chờ đợi hắn. Nàng luôn là mắng triển lạc sơ thực buồn, kỳ thật nàng cũng là thực ngốc thực ngốc. Chỉ là không thủ kia một phần không có tương lai lời hứa, liền si ngốc một mong nhiều năm. ân Hôn mê lâu Ngày triển lạc sơ Phát ra một tiếng thống khổ thanh âm Đem nàng suy nghĩ kéo lại Tự nhiên Ngươi rốt của tỉnh Ngươi tên ngốc này Đại ngu ngốc Thật là cấp chết ta Lan thấm nghiên mở miệng liền mắng to lên Nhưng ngữ khí lại tràn ngập quan tâm Ta Ta như thế nào nhìn không thấy Triển lạc sơ mơ mơ màng màng mà ngồi dậy tới duỗi tay không thấy năm ngón tay Suy yếu thanh âm Lộ ra vài phần nghi hoặc Có phải hay không thiểu âm đã tới Nàng đột nhiên nhớ tới cái Gì Vội vàng mở miệng hỏi Đúng vậy nàng đã đã tới Bằng không ngươi đã sớm đã chết Lan thấm nghiên chưa bao giờ biết Vẫn luôn hiếu thuận hiểu chuyện triển lạc sơ Vì thiểu nhạc thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng Xem ra ái một người Tới rồi cực hạn Thật sự sẽ gọi người biến thành kẻ điên Lâm vào ái bên trong người Không phải kẻ điên chính là ngốc tử tới liền hảo ta nhìn không thấy không quan hệ chỉ cần thiếu nhạc ca ca có thể xem tới được vậy là tốt rồi triển lạc sơ trên mặt lộ ra một mặt tiêu tan tươi cười trước mắt một mảnh hắc ám tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ nghĩ đến người yêu có thể nhìn thấy quang minh nàng còn có cái gì rất sợ hãi ngươi tỉnh lại đã nói lên qua nguy hiểm nhất lúc thiếu âm đưa tin lại đây Kêu ngươi tỉnh lại lúc sau đi xem thiểu nhạc. Lan thấm nghiên biết triển lạc sơ tính tình. Nếu không cho nàng biết thiểu nhạc tình huống, nàng tất nhiên là sẽ không an tâm. Nhìn bên ngoài còn tại hạ tuyết. Nàng tìm một ít rắn chắc xiêm ý, đem nàng bọc thành một cái đại bánh trưng. Triển lạc sơ bên người gã sai vặt tiểu lý tử đã chờ đợi ở xe ngựa bên cạnh. Nhìn thấy tiểu thư lại đây, lập tức ân tình mà duỗi tay đỡ nàng đi lên. Nhìn đến nàng kia không hề huyết sắc khuôn mặt. Tiểu Lý Tử trên mặt lộ ra thương tiếc chi sắc, trong lòng đem cái kia không biết quý trọng tiểu thư nam tử, nguyền rủa vô số biến. Hảo, chúng ta đi thôi, bất quá trước tiên nói tốt, chỉ cho phép ngươi xem. Một cái, Lan thấm nghiên nhìn thấy Tiểu Lý Tử trong mắt khác thường ánh mắt, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy Tiểu Lý Tử đối triển lạc sơ phi thường ái mộ, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Biết rồi, cảm ơn ngươi, ta hảo nghiên nhi triển lạc sơ trên mặt lộ ra tươi cười, nàng trong lòng nhớ mãi không quên chính là thiểu nhạc ca ca an nguy, cho dù là mạo hiểm gió to tuyết, nàng cũng phải đi xem hắn. Ta có hay không thực xấu? Nghĩ vậy một chút, nàng vội vàng sợ hãi. Hỏi, nàng hiện giờ vẫn là thần sắc có bệnh, sợ là sẽ dọa đến thiểu nhạc ca ca. Không xấu, chúng ta tự nhiên xinh đẹp nhất. Lan thấm nghiên nắm tay nàng, mở miệng trấn an nói nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy thiểu nhạc làm gì muốn như thế khẩn trương đương xe ngựa đến đế y phủ đệ cửa tiểu lý tử đỡ triển lạc sơ đi xuống xe ngựa lan thấm nhiên cùng triển lạc sơ đi vào ấm áp trong phòng đi tới thiểu nhạc phòng thiểu nhạc rượu tính không tốt nghỉ ngơi trong chốc lát hiện giờ đã không có việc gì thiểu âm đang ở cùng thiểu nhạc cùng nhau ăn điểm tâm nhìn thấy triển lạc sơ tiến vào bọn họ hai người đều ngước mắt nhìn qua đi Thiểu nhạc, ngươi có thể thấy. Lan thấm nghiêng nhìn thấy thiểu nhạc kia có thần con ngươi, lớn tiếng kinh hô lên. Nghe được nàng lời nói, triển lạc sơ hỉ cực mà khóc. Đại viên đại viên nước mắt, từ màu đen băng gạc ha dũng xuống dưới. Nhạc ca ca, ngươi xem tới được ta sao? Triển lạc sơ vươn tay, chờ mong mà. Sợ hãi hỏi. Tự nhiên, ngươi muốn biết thiểu nhạc có thể hay không nhìn đến. Vì sao không chính mình tháo xuống mắt thượng băng gạc nhìn xem? Thiểu âm tay ngọc chống cầm, môi đỏ vừa động, mềm mại tiếng nói, dừng ở triển lạc sơ bên tai. Triển lạc sơ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ruỗi tay tháo xuống băng gạc, nhìn đến trói mắt ánh nến chiếu tiến mắt. Mắt chậm rãi khôi phục rõ ràng, nàng thấy được thiểu nhà kia yên lặng khuôn mặt, cùng với cặp kia ấm áp trong sáng đôi mắt. Nàng không thể tin tưởng há to miệng không thể tin được nàng còn có thể thấy được. Nàng cho rằng, thiểu âm dùng nàng rác mạc đi trị liệu thiểu nhạc. Thiểu âm nói vì không cho ngươi làm việc ngốc, liền dùng rắn chắc miếng vải đen che lại ngươi mắt, hơn nữa không được ngươi hài xuống. Ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn như thế làm, bất quá xem ra giống như rất hữu hiệu. Lan thấm nghiên nhá nhận lịch sự tiếng nói, rõ ràng mà rơi xuống. Thiểu nhạc ca ca mắt, như thế nào chữa? Khỏi! Triển lạc sơ không rõ nguyên nhân, thiểu âm không có lấy nàng rác mạc, kia thiểu nhạc như thế nào thấy được. Tím hoàng tìm được rồi thích hợp rác mạc, nếu không phải bởi vì ngươi đột nhiên xảy ra chuyện, khi đó sẽ vì ca ca trị liệu. Thiểu âm mở miệng giải thích nói, nàng ở ngọc hoàng các thời điểm, liền nghe mạch tử hoàng nói, có cái tử tù lập tức muốn xử tử. Vô luận là tuổi vẫn là mặt khác, đều thực phù hợp nàng yêu cầu, mà cái kia tử tù, chính là liên tiếp hám. Hại nàng Tần Trúc Đào, trải qua Tử Thiên Mạch thẩm vấn lúc sau, đã bị phán tử hình. Tần Trúc Đào ở trước khi chết, đáp ứng rồi chết sau hiến cho gia tộc Mạc, nhưng có một cái yêu cầu, chính là nàng sở phạm hành vi phạm tội, không cần liên lụy người nhà. Tần gia nguyên bản liền không có cái gì địa vị, nếu bởi vì nàng mà bị liên lụy, kia nàng mẫu thân ở Tần gia nhật tự có thể nghĩ. Nàng cả đời muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, vì bất quá là làm gia tộc vẻ vang. Chỉ là nàng, chỉ vì cái trước mắt, lại nhiều lần bị người lợi dụng, chỉ là phạm phải sai, không phải nàng ăn năn liền có thể đền bù. Động thủ mưu hại chính nhất phẩm quan viên, Tần Trúc Đào vốn là khó thoát tử tội. Tử Thiên Mạch không có nói cho nàng rác mạc là ai yêu cầu, nếu không Tần Trúc Đào cũng sẽ không cam tâm tình nguyện hiến cho xuất hiện đi. Rốt cuộc, Thiếu Âm vẫn luôn là nàng nhất ghen ghét đối tượng, cũng là kia cổ ghen ghét, làm nàng mất đi lý trí. Ngu xuẩn bị người lợi, dục, đáng giận người, cũng có đáng thương chỗ, nhưng thiểu âm lại biết, nàng nếu là không đủ tàn nhẫn, kia giờ phút này nằm ở băng trong hồ thi thể, chính là nàng, là ta nóng vội, triển lạc sơ tràn ngập xin lỗi nói, suy yếu khuôn mặt, có vẻ phá lệ tiểu tụy, ngươi trong lòng trừ bỏ nghĩ ngươi thiểu nhà ca ca, liền không thể ngấm lại chính mình sao, hảo, người ngươi cũng thấy rồi, cùng ta trở về đi. Lan thấm nghiêng đau lòng nói, không đành lòng nhìn thấy triển lạc sơ kia. Buồn ba thương tâm bộ dáng lôi kéo nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Cha mẹ ngươi đều vội muốn chết, ngươi sau này lại làm như vậy việc ngốc, đã chịu thương tổn chỉ có những cái đó người yêu thương ngươi. Triển lạc sơ nghe được nàng lời nói, nhớ tới nàng cha mẹ, liền đột nhiên khóc ra tới. Nước mắt tự hốt mắt chung lăn xuống xuống dưới, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Lạc sơ xảy ra chuyện gì? Thiểu nhạc không biết triển lạc sơ phát sinh sự tình, bởi vì hắn mắt vừa mới khôi. Phục, thiểu âm cũng không có nói ra triển lạc sơ vì hắn tự sát sự tình, sợ hắn trong lòng áp lực đại. Cái này ngu ngốc vì ngươi tự sát Nàng đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại như thế nhẫn tâm. Tự nhiên, chúng ta không cần lý cái này phụ lòng người. Lan thấm nghiên thở phì phì nói, nàng vẫn luôn cho rằng triển lạc sơ là chịu không nổi kích thích mới tự sát Lạc sơ... Thực xin lỗi, ngươi hạnh phúc, ta vô pháp cấp. Ngươi là hảo nữ hài, chắc chắn gặp được ngươi phu quân. Hiện, giờ ngươi đã là tự do thân, chúc ngươi hạnh phúc. Thiểu nhạc ôn nhuột tiếng nói, nhàn nhạt hà xuống. Hắn xưa nay ôn nhu, cho dù là không thích triển lạc sơ, cũng vô dụng bén nhọn lời nói đâm bị thương nàng, chỉ là bình tĩnh mà nói. Hắn nhìn như nhu nhược, nội tâm lại đặc biệt kiên cường. Nếu không lấy hắn hai mắt mù tình huống nơi nào còn có thể sống đến bây giờ? Một người tâm nếu tinh thần xa sút, liền sẽ chưa gượng dậy nổi. Như thế nhiều năm, thiểu nhạc vẫn luôn đều rất lạc quan, say mê với y thuật bên trong, chẳng sợ nhìn không thấy đồ vật, hắn vẫn là nỗ lực học tập. Hắn có chính mình nguyên tắc, cũng rất rõ ràng cái gì cảm tình là chính mình muốn, cái gì người là chính mình không có cảm giác. Nếu hắn rõ ràng không thích triển lạc sơ, Còn phải đối nàng làm bộ thích, kia mới là lớn nhất thương tổn. Thiểu nhạc ca ca, ta biết, ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác, cũng sẽ không cuốn lấy ngươi. Triển lạc sơ lau một phen nước mắt, đã sớm biết. Thiểu nhạc đối nàng không phải tình yêu nam nữ, nhưng nàng vẫn là trầm mê ở hắn ôn nhu bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nàng run rẩy hai vai, xoay người, hướng tới ngoài phòng đi đến bên ngoài đại tuyết còn đang liều mạng rơi xuống, rét lạnh tuyết đêm, nàng đứng ở cô dưới đèn mặt, nhìn qua như vậy tiểu tụy, chờ đợi ở bên ngoài gã sai vặt tiểu lý tử nhìn thấy triển lạc sơ nhu nhược bộ dáng, trong mắt lộ ra thật sâu đau lòng, đối thiểu nhạc càng là lòng mang bất mãn, tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi, lão ra cùng phu nhân đều đang chờ, tiểu lý tử trong tay nắm dù, đem sắp ngã xuống triển lạc sơ đỡ lấy, cảm ơn ngươi, Tiểu lý tử, triển lạc sơ nói một tiếng tạ, như thế nhiều năm tiểu lý tử vẫn luôn đều hậu hạ ở nàng bên người, cho dù là ở nhất rét lạnh tuyết đêm bên trong, cũng cho nàng mang đến một tia ấm áp. Nàng nhớ tới chính mình người nhà, chẳng sợ ai đều không yêu nàng, ít nhất nàng người nhà vĩnh viễn đều là thương yêu nhất nàng. Lạc sơ thân, thể còn không có khang phục, phải hảo hảo tu dưỡng một đoạn nhật tử, nghiên nhi chiếu cố hảo nàng thiếu âm nhìn thấy triển lạc sơ rời đi dặn dò lan thấm nghiên một câu ta sẽ lan thấm nghiên gật gật đầu lập tức đuổi theo ca, ngươi thật sự đã quyết định sao lạc sơ đối với ngươi nhất váng tình thâm ngươi sẽ không nhìn không ra tới thậm chí nàng còn nguyện ý vì ngươi dâng ra quang minh cho dù là mất đi tính mạng cũng không tiếc thiểu âm trong tay ôm ấm lò sưởi tay ngồi ở thiểu nhạc bên người Nhìn hắn kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi, nàng không nghĩ tả hữu thiểu nhạc làm quyết định, chỉ là nói cho hắn, triển lạc sơ vì hắn làm sự tình, làm chính hắn có thể đi lựa chọn. Cửu nhi, lạc sơ giống như là Hàn Hồ Chi bạn Trường Liễu, đứng lặng với ven hồ 10 năm trăm năm. Dù cho Trường Liễu nguyện ý cả đời canh giữ ở bên hồ đến chết không phai, nhưng mà, chân chính lọt vào giữa hồ lại là không trung tuyết trắng. Ngươi như... Hiểu... Thiểu nhạc một bộ lam y, Cả người giống như là kia một mảnh rộng lớn yên lặng hồ, Gợn sóng bất kinh, Hắn ái tuyết, Trong lòng không nhiễm phàm trần, Tâm cao so thiên, Trong sáng lả nước Chẳng sợ ven hồ cây liễu lại mỹ lệ, Hắn cũng sẽ không đổi thay lòng đổi giả ý, Có người, Chú định chỉ là quá vãng, Hắn nhìn như mềm lòng, Kỳ thật tâm nếu hàn băng, Ca, ta hiểu, Hoa rơi ý, Nước chảy tình, Trên đời này nhất không thể miễn cưỡng đó là cảm tình Thiều âm lông mi vũ ở ánh Nến bên trong điểm suyết thượng tươi đẹp kim màu Nàng như thế nào có thể không hiểu thiều nhạc ý tứ Nếu là không yêu liền buông tay Đây mới là lựa chọn tốt nhất Hắn làm được rất đúng Nàng cũng không thể nói gì hơn Suy bụng ta ra bụng người Nếu kêu nàng cùng một cái không yêu người ở bên nhau Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý Kiểu nhi Vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Thiểu nhạc mỉm cười nói, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú thiểu âm khuôn mặt, lộ ra lưu luyến. Nhu tình, ca, ta kỳ thật không hiểu ngươi. Thiểu âm lắc lắc đầu, nàng cảm giác chính mình cũng không hiểu biết thiểu nhạc. Từ thiểu nhạc khôi phục quang minh lúc sau, thiểu âm liền có loại cảm giác. Thiểu nhạc không phải là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Hắn thế giới sẽ không lại như qua đi như vậy tái nhật đơn điệu nhất định sẽ có thành tựu. Từ hắn xử lý cùng Triển Lạc sơ cảm tình quan hệ sự tình liền có thể nhìn ra, hắn không phải một cái do dự không quyết đoán. Nam tử, một cái hai mắt mù người, chẳng những sẽ biết chứ, còn hiểu y thuật, lại tinh với nhạc cụ. Thiều Nhạc thật sự không đơn giản. Ngày đó ở Bảo Phúc chùa, Thiều Nhạc có dũng khí thế nàng chắn mũi tên, cũng chứng minh rồi hắn gan phách. Chỉ cần ca hiểu ngươi liền hảo. Cứu nhi không cần hiểu quá nhiều Ca sẽ bảo vệ tốt ngươi Thiểu nhạc hơi hơi mỉm cười Trên mặt tràn ngập kiên định chi sắc Hiện giờ hắn Đã không còn là nhìn không thấy người mù Hắn có thể chính mình Bảo hộ thiểu âm Hắn ôn nhu ánh mắt bên trong có quá sâu cảm tình Làm thiểu âm đáy lòng run rẩy, Tựa hồ ý thức được cái gì Nàng lại ngưng mắt nhìn lại Lại thấy hắn đáy mắt một mảnh bình tĩnh Giống như váng tích giống nhau ôn nhu bao dung Chàng ngập kêu nàng an tâm cảm giác, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Đêm đã khuya, ta đi về trước nghỉ tạm. Thiểu âm đứng dậy, trong tay chạm hoa bát bảo văn lò sưởi tản ra nhàn nhạt dư ôn. Ngoài phòng tuyết còn không có đình, nàng trong. Lòng cũng có một tia sầu lo, không biết bắc bộ hiện giờ có thể hay không lần thứ hai gặp tai họa Trận này đại tuyết hạ đến so lần trước lớn hơn nữa, không biết tuyết đêm bên trong. Mạch tử hoàng hay không còn ở dựa bàn về công văn gian. Cửu nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Thiểu nhạc gật gật đầu, đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Một con thanh điểu ở tuyết trung vỗ cánh chim, xuyên qua thật mạnh phong tuyết, dừng ở nửa sưởng trên cửa sổ. Thiểu nhạc đi lên trước, duỗi tay phất đi thanh điểu cánh chim thượng bông tuyết, nghe thanh điểu giòn xinh để tiếng kêu, hắn thủy sắc môi mỏng gợi lên một mặt ôn nhu ý cười. Tiểu ra hỏa, này phong tuyết đêm nhưng đừng mê về nhà lộ. Hắn duỗi tay đem thanh điểu thả bay đi ra ngoài, hổ phách mỹ lệ đôi mắt, tựa như một uông hồ nước. Thanh điểu thanh thúy để kêu một tiếng, run lên cánh, hướng tới phong tuyết chung bay đi, thực mau liền biến mất ở trước mắt. Bóng đêm linh hoạt kỳ ảo, ngọn đèn dầu ra rời. Võ tôn vương phủ ngọc hoàng các ở phong tuyết bên trong lặng im không nói khúc chiết hành lang gấp khúc bên trong chuyển đến một trận nhỏ vụ tiếng bước chân, xuyên thấu qua một ô vuông trên cửa sổ màu thiên thanh song xa, có thể nhìn đến kia giọt lệ da cắm nến bên, một trương tuấn giật rung nhan, tràn ngập nghiêm túc túc mục, mạch tử hoàng ở một bên nghiêm túc phê duyệt tấu trương, cá qua trang điểm đến quyến rũ đến cực điểm, tỉ mỉ miêu một cái nùng, diễm trang dung trong tay bưng một chén canh thang, thước tha là lướt mà đi đến, đêm, Nô tỳ cho ngài chuẩn bị một chén canh thang Ngài sấn nhiệt uống lên đi Cá qua ân tình mà đem canh thang bưng tới Thật cẩn thận mà đứng ở một bên Không dám quấy giày hắn xử lý công văn Đã nhiều ngày Phượng Hy trạch cho nàng an bài không ít nhiệm vụ Nhưng nàng đều dùng nhanh nhất tốc độ làm xong Hiện giờ rốt cuộc lại về tới vương phủ bên trong Nàng quyết tâm nhất định phải dùng săn Sóc ôn nhu đã động ra Gần quan được ban lộc. Ở vương phi gả vào vương phủ phía trước, nàng trước bỏ lên trên vương ra giường, làm vương phi khí đi thôi, đặt ở một bên. Mạch tử hoàng vội đến bây giờ sát thật có chút đói bụng, chỉ là chính nhìn đến mẫu chốt thời khắc, cho nên không có tâm tư phân thần, liền làm cá qua đem canh thang đặt ở bên cạnh liền hảo. Là, ra, cá qua cong môi cười, lập tức đem canh thang đặt ở một bên khoảng cách mạch tử hoàng gần nhất trên bàn. Nhìn thấy trên bàn bày một cái chỉ theo bện ra tới khăn quảng cổ, nàng không biết cái này có cái gì tác dụng, liền tự chủ trương mà đem kia khăn quảng cổ trực tiếp quét tới rồi một bên, rồi mới đem nàng tỉ mỉ nấu canh thang bày biện đi lên. Ngươi ở làm cái gì? Mạch tử hoàng nhìn thấy cá qua đem hắn âu yếm khăn quảng cổ quét hạ cái bàn, lập tức giống giận một tiếng. Hắn đột nhiên tiếng hô, sợ tới mức cá qua cánh tay run lên, đem canh thang đánh nghiêng, nước canh chảy tới. Khăn quàng cổ mặt trên Bang Mạch tử hoàng quỷ mị thân ảnh Lập tức liền đến cá qua trước mặt Một cái tát đánh đi xuống Đem nàng trực tiếp đánh ngốc Ra Nô tỳ làm sai cái gì Vì cái gì muốn đánh ta Cá qua bụng mặt Hai mắt đấm lệ mê mang nhìn giận không thể át mạch tử hoàng Không rõ nàng rốt cuộc làm cái gì sự tình Đây là ra lần đầu tiên sinh như thế đại khí Còn động thủ đánh nàng cút đi quỷ Không có bổn vương cho phép. Không được lên. Ai chuẩn ngươi động. Này khăn quàng cổ. Đáng chết. Còn làm dơ nó. Mạch tử hoàng vô cùng đau đớn mà nâng lên thiếu âm vì hắn dệt khăn quàng cổ. Xem cũng không có xem cá qua liếc mắt một cái. Cá qua không nghĩ tới chính mình cư nhiên bởi vì này một cái không biết cái gì tác dụng đồ vật. Ở như vậy rét lạnh mùa đông bị phạt quỳ. Nhìn thấy mạch tử hoàng mặt lạnh như băng. Nàng che mặt khóc thút thít Chỉ có thể đi tới bên ngoài lạnh băng thềm đá thượng quỳ xuống, đầy trời bông tuyết rơi xuống, quanh. Mình hàn khí lánh tới rồi cực điểm, nếu không phải nàng luyện qua võ công, đã sớm bị đông chết. Múc nước tới, mạch tử hoàng phân phó hạ nhân múc nước lại đây, đại trời lạnh tự mình tẩy khởi khăn quàng cổ tới. Hắn nghiêm túc mà đem khăn quảng cổ rửa sạch sẽ, liền giặt sạch vài biến, còn dùng phao hoa mai thủy trừ bỏ hương vị. Hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua quỷ gối bên ngoài run bần bật cá qua liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Chính hắn đều luyến tiếc mang này. Khăn quảng cổ, lại bị nàng cấp làm dơ, kêu hắn như thế nào có thể không tức giận, phạt nàng quỷ gối trên nền tuyết đã là nhẹ nhất trừng phạt. May mắn khăn quảng cổ không có bị lộng hư, nếu không liền không ngừng là phạt quỷ. Nhìn thấy mạch tử hoàng kia lánh khốc vô tình bộ dáng Cá qua cảm giác chính mình tâm cũng đi theo rét lạnh bông tuyết cùng nhau lạnh leo xuống dưới, một chút độ ấm đều không dư thừa hạ. Cái kia khăn quảng cổ là chủ mẫu thân thủ tặng cho vương gia đồ. Vật, cá qua thật là không biết nặng nhẹ. Một bên thị vệ thấp giọng nói, bọn họ cũng coi như là trong phủ lão nhân, nguyên bản cá qua làm việc còn rất có đúng mực, gần nhất càng ngày càng nóng nảy. Ta xem nàng khẳng định phải quỳ đến trời đã sáng ngươi không nhìn thấy ra vừa mới chính là tự mình tẩy đồ vật, ra sợ nhất ô uế, cư nhiên chính mình động thủ, làm việc như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy ra đối cái gì đồ vật như thế yêu thích, một cái khác thị vệ cũng cảm khái một tiếng, này đại trời lạnh tẩy đồ vật, bản thân liền quá sức. huynh đệ, ngươi này liền không hiểu, ra nơi nào là thích kia đồ vật a? ra thích chính là tặng đồ người, này hai cái vẫn luôn đi theo mạch tử hoàng. Cũng nhìn ra bọn họ ra tâm ý Vẫn là huynh đệ ngươi nói được có lý Thị vệ gật gật đầu Nghĩ sau này nhưng ngàn vạn không thể đắc tội chủ mẫu Ra không phải mềm lòng chủ Đối cấp dưới cũng phi thường nghiêm khắc Bọn họ nếu là làm sai cái gì Chừng Phạt là không thiếu được Các ngươi hai cái có thời gian khua môi múa mép Tiểu tâm tiếp theo cái quỷ gối nơi này chính là các ngươi Phượng Hy trạch đi tới Nghe được bọn họ hai người nói Lạnh giọng mở miệng nói, Tổng quản đại nhân thứ tội, Chúng ta không dám, Hai gá thị vệ vội vàng nhận sai, Miễn cho bước cá qua sau trần, Làm người ít nhất phải hiểu được tự mình hiểu lấy, An phận thủ thường, Nhận rõ chính mình thân phận cùng vị trí, Mới có thể sống được lâu dài, Phượng Hy chạch tà mị tiếng nói, Lộ ra vài phần thất vọng, Cá qua nghe xong hắn nói, Thân thể run rể, Rụ xuống mi mắt, Đáy mắt lại có nồng đậm không cam lòng, chẳng lẽ nàng cả đời đều phải làm một cái hạ nhân? Phượng Hi trạch cam nguyện khuất cư nhân hạ, nàng lại không muốn. Nàng lớn lên như thế đẹp, chẳng lẽ liền so người khác kém sao? Vì cái gì nhân gia có thể đương chủ mẫu, nàng lại chỉ có thể như hạ nhân. Nhìn thấy nàng chấp mê bất ngộ, Phượng Hi trạch không có lại để. Ý tới nàng, mà là đi vào nhà ở bên trong. Nghe nói ra bên này ra trạng huống, hắn riêng đến xem. Biết được là bởi vì một kiện vật nhỏ, dẫn phát vương giả lôi đình, hắn không cầm có hứng thú. Bất quá nhìn thấy kia treo ở trong phòng phơi khô khăn quảng cổ lúc sau, hắn không cấm cảm thấy ra thật là si ngốc. Bởi vì cá qua cuối dày, mạch tử hoàng tâm tình đặc biệt không tốt. Nhìn thấy Phượng Hy trạch lại đây, hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn qua đi. trạch đi đem vũ kêu lên tới. Ra, này đều khuya khoát, vũ công tử đều nghỉ ngơi. Phượng Hy Trạch nghe vậy không khỏi mở miệng nói, hắn ra chẳng lẽ không có chú ý canh giờ sao? Nói cho hắn, bất quá tới lời nói, ngày mai hắn nương liền sẽ lại đây làm khách, hắn sẽ qua tới. Mạch Tử Hoàng lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm cơ hồ có thể nghe được băng nhảy ra tới. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Phượng Hy Trạch biết Mạch Tử Hoàng còn ở nổi nóng, vội vàng không có nhiều lời một câu, lập tức chiếu hắn. Nói, Đi mời tới Nguyệt Thượng Nguyên Thanh Nguyệt Thượng Nguyên Thanh rượu hàm cơm no Ngủ đến đúng là thơm ngọt Bất quá còn chưa ngủ đủ Đã bị mạch tử hoàng cưỡng bức lại đây Hắn xoa xoa nhập nhèm ngủ mắt Một đầu tóc dài không hề trói buộc Rối tung ở đầu vai hắn Một thân đơn bạc áo ngủ Lộ ra vài phần cảnh xuân Còn có thể nhìn thấy hắn kia trắng non ngực Đai lưng lỏng lẻo mà hệ Tràn ngập lười biếng tùy tính cảm giác Làm gì Muốn bồi ngủ Nguyệt Thượng Uyên Thanh Tiếng nói Còn mang theo vài phần sơ tỉnh khàn khàn Con ngươi hơi hơi vừa nhất Hướng tới mạch tử hoàng băng sơn mặt lạnh nhìn lại Hắn còn tưởng tiếp tục ngủ Nhìn thấy mạch tử hoàng giường lớn Không ngại đêm nay cùng hắn cùng nhau ngủ một giấc Ta nói tiểu lo sợ không yên Ngươi đều vài tuổi còn sợ hắc Như thế đại buổi tối đem bản công tử kéo qua tới Hắn làm bộ muốn bỏ mạch tử hoàng trên giường lớn ngủ liền cảm giác cổ mặt sau một trận lạnh căm căm. Mạch Tử Hoàng trực tiếp xách theo Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cổ áo, đem hắn kéo đến án thư tới. Đêm nay bổn vương không nghĩ phê tấu trương, ngươi tới. Hắn khí phách thanh âm, làm Nguyệt Thượng Nguyên Thanh từ buồn ngủ mê mông trung bừng tỉnh lại đây, đột nhiên bị bên ngoài rót nhập gió lạnh thổi trúng run run một chút. Gì? Nguyệt Thượng uyên Thanh mở to mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm Mạch Tử Hoàng kia vạn năm bất biến băng sơn mặt duỗi tay muốn chọc một chọc, xem hắn có phải hay không. giả Bổn vương nói không nói lần thứ hai. Ngươi ở tại bổn vương nơi này, ăn không uống không bạch trụ, tổng muốn làm điểm sống. Bằng không, ta sẽ ở ngươi chủ tiến đế y phủ phía trước, đem ngươi ném đến ngươi nương nơi đó đi. Mạch tử hoàng bá đạo lạnh băng giọng nói, làm nguyệt thượng uyên thanh khóe miệng cuồng trừ. Hắn nhìn nhìn kia đôi công văn, lại nhìn nhìn mạch tử hoàng mặt lạnh. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mà hoa tới rồi một bên mềm sụp thượng. Tiểu chạch chạch. Cấp bản công tử thêm chút than, đông chết ta. Phượng Hy chạch nhìn thấy Nguyệt Thượng uyên Thanh bị ném ở chỗ này phê công văn. Mạch tử hoàng tắc không biết đi nơi nào, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Làm người cấp lò hòa hơn nữa than, cũng gọi người đưa tới rắn chắc thảm. Miễn cho Nguyệt Thượng uyên Thanh còn không có bị áp bức xong, liền đông chết. Mạch Tử Hoàng rất rõ ràng Nguyệt Thượng uyên Thanh bản lĩnh Hắn từ nhỏ cũng là bị làm đế quân giống nhau người thừa kế Bồi dưỡng, phê tấu trương cũng là chút lòng thành Chỉ là hắn quá mức phóng đáng không kềm chế được Không mừng câu thúc, mỗi ngày chạy trốn Làm hắn tôn quý thánh phi mẫu thân đau đầu không thôi Phượng Hy Trạch cũng không biết Nguyệt Thượng uyên Thanh thần bí thân phận Nhưng hắn biết ra làm quyết định đều có nguyên nhân Hắn chỉ cần vâng theo là được Một đêm đại tuyết chưa từng ngừng lại Cá qua quỷ đến hừng đông mới bị người nâng đi, tuy rằng còn giữ một cái tánh mạng, nhưng cũng sinh một hồi bệnh nặng. Hơn nữa bị phượng hy trạch an bài tới rồi khoảng cách Ngọc Hoàng các xa nhất địa phương, không có ra chuyển triệu, không được tới gần Ngọc Hoàng các nửa bước. Ánh mặt trời chiếu tuyết, đế y phủ đã bao trùm một tầm thật dày tuyết trắng, nhìn qua hình như là sợi bông trồng chất thành một chương thật lớn chăn bông, khoác ở rộng lớn thiên địa chi gian. Phòng trong đồng thau lưu kim trúc tiết huân lò, tựa như nụ hoa ngọc lập, lượn lờ hôi hổi. Huân hương, tựa như tiên vân lượn lờ, huân lò bên trong ném một ít hoa mai, vựng khai một thất mai hương. Thiểu âm hôm qua ngủ đến sớm, sáng nay thiên chưa đại lượng liền dậy. Hiện giờ nhiếp chính vương mạch tử hoàng lý chính, riêng chuẩn nàng mấy ngày kỳ nghỉ cùng Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cùng nghỉ nghỉ ngơi. Nàng kính tuyết lâu cũng lập tức muốn khai trương, liền nương kỳ nghỉ chuẩn bị lên. Nàng mặc chỉnh tề, phủ thêm ấm áp áo bông, lúc này mới đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài hồ, nước hoàn toàn bị băng thấu, nhìn qua nhưng thật ra phi thường đồ sộ. Nàng thấy bên ngoài rắn chắc tuyết đóng, nhất thời nổi lên chơi tâm, mặc vào tuyết địa ủng, chậm rãi đi ra nhà thủy tạ. Tiểu thư, như thế lánh, ngươi phải làm cái gì đâu. Hoa miên ưu một tấc cũng không rời mà đi theo ở thiểu âm bên người, nhìn thấy nàng không sợ băng tuyết. Tay ngọc nâng lên chưa tan giá tuyết đọc, không khỏi tò mò hỏi. Bí mật. Thiểu âm cười thần bí, tìm tới 99.999 một cái xẻng nhỏ, bắt. Đầu đem băng tuyết xây ở bên nhau. Cửu nhi, ta tới giúp ngươi. Thiểu nhạc khởi cũng rất sớm, từ cửa sổ nhìn đến thiểu âm ở trên nền tuyết bận rộn, hắn cũng đã đi tới. Hảo A, K, ngươi hỗ trợ đem phụ cận tuyết lộng lại đây. Thiều âm hướng về phía thiều nhạc lộ ra điểm mỹ tươi cười, đem sẻng nhỏ cùng thùng gỗ đưa cho hắn. Chính mình cũng cầm lấy cái chổi đem tuyết đọng quét đến cùng nhau, rồi mới tụ lại thành cái bệ. Ân! Thiều nhạc sảng khoái đáp ưng xuống dưới, hiện giờ. Hắn rốt cuộc có thể thân thủ trợ giúp thiểu âm, hắn trong lòng hết sức vui sướng. thiểu âm đem tuyết tụ tập xong lúc sau, làm thiều nhạc cùng nàng cùng nhau đem tuyết lăn thành đại cầu, rồi mới chuyển qua cái bệ đi lên. Tiếp theo liền bắt đầu làm càng tiểu nhân tuyết cầu, biến thành một cái tròn tròn đầu. Nhà thủy ta bên trong khói bếp lượn lờ, Tây Lương cùng Hải Liên đã bắt đầu làm đồ ăn sáng. Hoa miên ưu còn lại là y theo thiểu âm nói, hỗ trợ cầm một ít đồ vật lại đây. Nàng, muốn đồ vật đều thực dễ dàng tìm, bất quá trong chốc lát, hoa miên ưu liền dẫn theo rổ đã đi tới. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là, nguyên bản bình thản trong đống tuyết mặt. Thế nhưng xuất hiện mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất đáng yêu người tuyết. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh hoạt bát mà ở trên nền tuyết phi tho án. Tuyết trắng thân ảnh dung nhập tuyết chung, không chú ý xem rất khó phát hiện nó tồn tại. Yêu nhi, đem đồ vật cho ta đi. Lập tức muốn hoàn thành. thiếu âm đem trong rổ cà rốt cắm đi lên, điểm xuyết thành người tuyết cái mũi. Cục đá làm mắt, nhánh cây làm người tuyết tay. Chỉ tiếc không có mũ cùng khăn quàng cổ bằng không liền càng hoàn mỹ. Nàng nhìn đáng yêu người tuyết ở trên nền tuyết lóe trong suốt sáng rọi, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Nàng còn nhớ rõ trước kia cùng gia gia cùng nhau đôi người tuyết Nhật Tử, ba ba mụ mụ cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Người một nhà cùng nhau đôi ra tới người tuyết, chẳng sợ không? Thể Vĩnh Viễn sừng sững ở trong sân, lại cũng ngưng tụ tốt đẹp như lộ hồi ức, ngắn ngủi mà vĩnh hằng. Hảo đáng yêu a. Quá xinh đẹp. Tiểu thư thật là lợi hại. Tây Lương cùng Hải Liên đi ra, nhìn thấy cửa đáng yêu người tuyết, mắt đều nổi lên loé sáng quang mang. Cửu nhi thật là kỳ tư diệu tưởng. Thiểu nhạc nhìn đơn giản tuyết trắng, cư nhiên sẽ làm ra như vậy tiểu nhân, đối thiểu âm thông minh tài trí khen ngợi không thôi. Bất quá là tiểu ngoạn ý thôi, nơi nào có cái gì. Kỳ tư diệu tưởng. Thiểu âm nhìn thấy đại gia kia kinh ngạc bộ dáng không cấm âm thầm lau mồ hôi. Đối với nàng mà nói, đôi cái người tuyết là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng ở bọn họ xem ra, chính là phi thường đặc biệt hành động. Nàng rốt cuộc không phải thế giới này người, cùng nơi này người luôn là bất đồng. Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ tới mạch tử hoàng trong tay cửu tiêu ngọc bội đàn cổ, mặt trên thương hoa vân nước mắt là nàng trở về duy nhất cơ hội. Nàng suy xét. Như thế lâu, cũng nên đã hạ quyết tâm. Tiểu thư, thiếu gia Đồ ăn sáng đã làm tốt, tiểu thư đôi này đó vật nhỏ quá đáng yêu, ta đều thiếu chút nữa quên chính mình ra tới làm cái gì. Tây Lương cười nói, này trời lạnh đồ ăn dễ dàng lánh rớt, các nàng chính là ra tới kêu thiểu âm cùng thiểu nhạc đi vào ăn đồ ăn sáng, chính mình lại xem ngây người. Ca, vội như thế lâu, cũng mệt mỏi hỏng rồi đi, đi ăn một chút gì, lại uống một chén tiểu rượu ấm áp thân. Thiểu âm nhìn thấy đã. Đại công cáo thành, cảm thấy mỹ mãn mà đi vào nhà thủy tà bên trong, nàng trong lòng suy nghĩ cũng nên làm một đôi trượt băng dày, nếu là tại đây băng hồ mặt trên trượt băng, kia khẳng định là phi thường có cảm giác. Nhìn ngươi chơi đến trên mặt đều dính bông tuyết, thiểu nhạc duỗi tay lau đi thiểu âm trên mà dính vào bông tuyết, mãn nhãn sủng nịch chi sắc. Không có việc gì, ta chính mình tới là được. Thiểu âm có chút ngượng ngùng vội vàng lấy ra khăn, chính mình xoa. Xoa, so, đi vào nhà thủy tà bên trong, thanh đảm ăn sáng đã mang lên cái bàn, hình chữ nhật chạm giống tứ thần lò hâm rượu tử đã thêm hảo than hỏa, mặt trên một hồ tiểu rượu chính nhiệt, thiểu âm ngồi xuống lúc sau, liền cấp chính mình rót đầy nhiệt rượu, uống một ngụm ấm áp rượu ngon, nàng cảm giác toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra mở ra, Cửu nhi, uống rượu thương thân, không thể mê rượu, thiểu nhạc tiểu lượng không tốt. Nhìn thấy thiểu âm kia thỏa mãn bộ dáng ôn nhu, mà nhắc nhở một câu, ca, ta biết rồi. Thiểu âm biết hắn là quan tâm chính mình, phun ra lưỡi thơm, ngoan ngoan mà ứng hạ. Nàng uống rượu thực bắt bẻ, phi cực phẩm rượu ngon câu không dậy nổi nàng hứng thú. Nhưng trên đời này có thể vào nàng mắt rượu ngon thật đúng là không có nhiều ít, cho nên nàng tưởng mê rượu cũng không điều kiện a Nàng bỗng nhiên nhớ tới cửu hoa sơn rượu trì kia mùi rượu thơm nồng, cho dù là nàng đều nhìn không được tâm động, chỉ tiếc nàng chỉ uống một ngụ, còn không có phẩm vị kia ngàn năm rượu hương vị, liền một say ngàn năm, một giọt rượu vào hầu, xuyên thời gian. Đúng rồi, các ngươi biết Cửu Hoa Sơn cái này địa phương sao? Nàng giống như vô tình đề ra như thế một câu, nàng chỉ là lơ đãng nghĩ đến Cửu Hoa Sơn bên trong kia không phải hiện đại phong cách di tích, cho nên mới hỏi một tiếng. Thiểu nhạc trong tay bưng chén, chật rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Ca, ngươi không sao chứ? Thiểu âm nhìn thấy thiểu. Nhạc chén rớt, vội vàng đứng lên, đi qua. Ở nàng tiềm thức bên trong, thiểu nhạc vẫn là yêu cầu người bảo hộ. Cửu nhi, ta thất thố. Thiểu nhạc xin lỗi cười cười, hướng tới thiểu âm lộ ra vài phần ấy náy chi sắc. Tây Lương cùng Hải Liên đã động thủ thu thập khởi chén đua, cho hắn thêm tân chén không thương đến liền hào. Thiếu Âm nhìn thấy hắn không có thương tổn tới tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Thiếu Âm như thế quan tâm chính mình, Thiếu Nhạc tuyển tú. Tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mạt hồng nhạt đỏ ửng. Hắn chỉ là tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền không có lại động chiếc đũa. Cửu Nhi như thế nào đột nhiên hỏi Cửu Hoa Sơn tới. Thiếu Nhạc đứng dậy dựa vào một bên khắc hoa hành lang chủ thượng, một đôi ấm áp con người. Liếc hướng về phía thiểu âm, nhìn thiểu âm khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, hắn đáy lòng tràn ngập vui sướng. Ta chỉ là ở sách cổ thượng nhìn đến quá tên này, nghe nói cửu hoa sơn thượng có một loại đặc biệt dược liệu, cho nên mới thuận miệng vừa hỏi. Thiểu âm chấn định tự nhiên trả lời nói, tùy tiện hạt bẻ một cái lý do, nói được hợp tình hợp lý, làm người vô pháp hoài nghi. Thì ra là thế. Thiều nhạc gật gật đầu, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Tuấn nhan phía trên một mặt khẩn trương chi sắc, cũng tiêu tán mở ra. Ca, ngươi biết cái này địa phương sao? Cùng ta nói nói xem. Thiểu âm tò mò nhìn thiểu nhạc, mặt ngoài một bộ đạm nhiên bộ dáng, trong lòng lại là kích động mênh mông. Lên, thế giới này, thế nhưng cũng có kiểu hoa sơn. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là tương đồng địa phương. Nàng trong lòng có vô số suy đoán, vô pháp tiếp theo cái định luật. Nàng ba ba mụ mụ chính là ở cửu hoa sơn mất tích, nàng tin tưởng bọn họ cát tinh cao chiếu nhất định còn sống. Chỉ là hiện giờ không biết tung tích, nàng thật sự không yên lòng. Nàng thậm chí nghĩ tới, cha mẹ nàng có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau đi tới thế giới này, chỉ là biển người mênh. Mang, nàng nên như thế nào tìm được bọn họ? Từ phụ từ mẫu trước sau là nàng trong lòng vướng bật, nàng lúc trước vì tìm kiếm bọn họ, độc thân thâm nhập cửu hoa sơn. Cửu tử nhất sinh, cũng không có một câu câu oán hận. Cho dù hy vọng xa vời, nàng cũng chưa từng từ bỏ. Cửu hoa sơn là một cái điểm xấu nơi, cũng bị xưng là tiên hương quỷ mà. Nghe nói có người đã từng ở cửu hoa sơn nhìn thấy một tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện, nhưng mà muốn lại tìm thời điểm, đều ra không được. Cũng có người nói, cửu hoa sơn chính là không về sơn, một khi đi vào liền bước vào Hoàng Tuyền Hà, rốt cuộc hồi không được nhân gian. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, không nhanh không chậm mà giảng thuật lên. Không biết như thế nguy hiểm địa phương, là ở nơi nào đâu. Ta sau này cần phải lo lắng một chút, miễn cho vào nhầm. Thiểu âm lộ ra lo lắng chi sắc, dường như thực sợ hãi giống nhau. Nàng trong lòng kỳ thật đã bị thiểu nhạc nói chấn kinh rồi, bởi vì hắn sở miêu tả cửu. Hoa Sơn, cùng nàng ở hiện đại thời điểm sở đi cửu Hoa Sơn giống nhau như đúc. Nàng trong lòng lại lần thứ hai lửa nóng lên. Nếu cửu hoa sơn liền ở chỗ này, kia cha mẹ nàng rất có khả năng cũng là ở chỗ này. Cửu hoa sơn rất xa, là ở thiên diệu Hoàng Triều cùng Vân Mộng Hoàng Triều Tây Nam chỗ giao giới. Bởi vì cửu hoa sơn này tỏa lạch trời, cho nên chưa từng người từ nơi này thông qua, rất nhiều người đã sớm quên đi cửu hoa sơn tồn tại. Thiểu nhạc hồi tưởng một chút, chập, Giải mở miệng nói, người bình thường cũng sẽ không đến cửu hoa sơn đi. Chỉ là lo lắng thiểu âm sẽ vào nhầm, hắn liền nói ra cửu hoa sơn nơi. Ca thật là bác học quảng nghe, không ra khỏi cửa một bước, cũng biết hiểu như vậy nhiều. Thiểu âm âm thầm nhớ kỹ cửu hoa sơn vị trí, đối với thiểu nhạc biết như vậy nhiều sự tình, nàng trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Đây là khi còn nhỏ cha nói cho ta, bằng không ta nơi nào sẽ biết đâu. Thiểu nhạc ánh mắt có chút ảm đạm, biểu. Tình u buồn nói. Thiểu âm biết hắn nghĩ đến thương tâm sự tình, không có lại mở miệng truy vấn cái gì, chỉ là vì thiểu nhạc tao ngộ cảm thấy tiếc nuối. Những người khác hiện giờ thượng có song thân yêu thương, nhưng thiểu nhạc lại từ nhỏ song thân tế vong. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng thật là khác nhân tự có thiên tướng. Tiểu thư, ngươi không phải nói hôm nay sáng sớm muốn ra cửa làm việc sao? Xe ngựa ta đã bị hảo. Hoa miên ưu mở miệng nhắc nhở một tiếng, miễn cho thiểu. Âm lầm thời gian Ân, ta đây liền đi Thiếu âm gật gật đầu Nàng phía trước lấy lòng đồ vật Hiện giờ đều đã đưa đến kính tuyết lâu Nàng cũng muốn tự mình đi kính tuyết lâu xem một chút mới được Ca, ngươi mắt còn muốn mấy ngày mới có thể hoàn toàn thấy rõ ràng Tạm thời không cần ra cửa Ủy khuất ngươi Một chút đều không ủy khuất Ở trong phòng nhiều ngốc mấy ngày cũng không có cái gì cùng lắm thì Ta sớm đã thành thói quen Thiếu nhạc lắc lắc đầu Nếu không phải Thiểu âm Hắn hiện tại vẫn là người mù Hắn vẫn luôn là ngốc tại trong phòng Cực nhỏ ra cửa Không có cái gì khổ sở Hiện giờ chỉ cần chịu đựng mấy ngày Hắn là có thể đi ra ngoài Tận mắt nhìn thấy xem thế giới này Đây là làm hắn thực chờ mong sự tình Ta đưa ngươi đi ra ngoài Hắn kiên trì bồi thiểu âm đi ra ngoài Nàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý Đạp mềm mại tân tuyết Trong không khí có thấm lạnh cỏ cây tuyết vị, hương vị thực đặc biệt, đẩy ra rắn chắc sơn son. Trọng môn, trên cửa đồng hoàn bôi thượng mới tinh lưu kim, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hai người thức dậy đều rất sớm, giờ phút này thiên cũng mới hoàn toàn sáng sủa lên. Đương thiểu âm bước ra phủ môn bước đầu tiên, nhìn thấy cửa phong cảnh, nàng đột nhiên dừng bước, cả người xưng sờ ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Đầu tựa hồ bị búa tà đột nhiên một tạ hoàn toàn lâm vào một đoàn hỗn loạn, vô pháp tự hỏi, này, này quá thần kỳ, hoa miên yêu há miệng, đôi, mắt tràn ngập kinh diễm, so lúc trước nhìn đến thiểu âm cùng thiểu nhạc đôi ra tới đáng yêu người tuyết còn muốn khiếp sợ, đây là kiểu nhi, thiều nhạc cũng bị trước mắt một màn chấn kinh rồi, mới một đêm thời gian, đế y phủ cửa, xuất hiện một cái tuyệt mỹ băng tuyết điêu khắc, lấy tuyết vì ra, lấy băng vì phát, Điều khắc ra sinh động như thật tiên nữ, trường mệ phi dương, liên váy tản ra, cánh tay ngọc thượng lăng xa bay múa, tay ngọc giãn ra mở ra, kia nhất tần nhất tiếu. Tựa như thiểu âm mặt khắc ở mặt trên, cái này khắc băng lớn nhỏ cùng thiểu âm cái đầu giống nhau như đúc, khắc băng trung nhân nhi bày ra tư thế. Đúng là hôm qua thiểu âm ở hoa mai dưới tảng cây nhảy kia một chi thủy nguyệt kính hoa vũ, một đóa băng hoa mai. Điểm suyết ở khắc băng tiên nữ ấn đường, mỗi một cái chi tiết đều hết sức hoàn mỹ. Đây là chúng ta ra đưa cho chủ mẫu lễ vật, ra hoa hơn phân nửa đêm thời gian tự mình tạo hình mà thành, cũng thỉnh người lấy ánh nắng. Không hóa huyền hàn chi đóng băng kết lên, cho dù là dầm mưa dãi nắng, đều sẽ không hòa tan hư hao. Phượng Hy trạch đứng ở một bên, đối thiểu âm giải thích nói, hắn đêm qua còn ở nghi hoặc ra hơn phân nửa đêm nổi điên ở bên ngoài làm cái gì. Tới rồi ban ngày nhìn thấy này cát quang phượng vũ hy thế chân bảo, Mới hiểu được ra dụng tâm lương khổ. Kia mỗi một cái đường cong, Đều ký thác ra đối thiểu âm thâm tình, Tình dung với băng tuyết bên trong, Mới vừa rồi đã sớm như thế. Mỹ lệ điêu khắc. Người tới, đem này khắc băng dọn đế y phủ đệ. Hắn phất phất tay, Lập tức liền có thị vệ thật cẩn thận mà đem khắc băng dọn đi vào. Mỹ lệ không rảnh khắc băng. Dưới ánh mặt trời chiết xà ra bảy màu quang mang, đẹp như mộng ảo, thiểu âm một câu cũng chưa có thể nói ra tới, trong lòng đã sớm bị thật lớn chấn động cùng cảm động bao phủ. Nàng quay đầu, nhìn kia tuyệt mỹ khắc băng, bị đặt với thôi nhiên thịnh phóng hoa mai lâm chi gian, phảng phất cũng gặp được. Chính mình ở nhảy múa cùng bóng nguyệt tư thái, ra hảo cẩn thận a xem ra như vậy lánh khốc nam tử, không nghĩ tới cũng như thế tinh tế. Hoa miên ưu nghe được đó là mạch tử hoàng thân thủ điêu khắc ra tới điêu khắc, kích động không thôi nói. Ra đương nhiên không phải tầm thường nam tử có thể so. Phượng hy Trạch tự hào nói, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo chi sắc. Hừ, ra như thiên thần giống nhau, tự nhiên không phải ngươi như vậy phàm phu tục tử có thể bằng được. Thần, dữ của. Hoa miên ưu bĩu môi, ngữ khí lộ ra vài phần khiêu khích, khinh thường mà nhìn phượng hy Trạch liếc mắt một cái. Gia hỏa này võ công còn không bằng nàng đâu, thật là không biết ra vì sao như thế nể trọng hắn. Hắn trừ bỏ sẽ kiếm tiền, còn sẽ cái gì? Nàng đã sớm nghe nói qua thần đều tím vũ trạch tam công tử, tím công tử tôn quý vô song, vũ công tử phiêu giật như tiên, trạch công tử phong lưu phóng khoáng. Hắn chính là cái bụi hoa bại hoại, liền sẽ hái hoa ngắt cỏ. Hoa! Miên yêu nhất khinh bỉ loại này nam nhân, kiếm lời liền đi câu dẫn đàng hoàng nữ tử. Quá vô sỉ, ta là thần dữ của lại xảy ra chuyện gì, tổng so ngươi cái này bại kim nữ tới hảo, nếu ai cưới ngươi, kia mới là xui xẻo đảo về đến nhà. Phượng Hy Trạch đúng lý hợp tình nói, tức giận đến hoa miên yêu thẳng dập chân. Thiểu âm nghe được Phượng Hy Trạch liền hám làm giàu nữ đều nói ra, không khỏi đôi thế giới này cảm thấy phi thường tò mò. Tựa hồ, nơi này cũng không có lạc hậu a. Nàng không biết Phượng Hi Trạch là đi theo mạch tử hoàng bên người lâu rồi, đối với một ít hiện đại danh từ cũng có chút hiểu biết. Mưa rầm thấm đất nhiều, lại nói tiếp tự nhiên là lưu loát thật sự. Ngươi vẫn là bại hoại chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Hoa Miên ưu cùng Phượng Hi Trạch ở một bên xảo lên, nguyên bản quạnh quẻ sáng sớm, cũng náo nhiệt vài phần. Thiều Âm ánh mắt thật sâu nhìn kia khắc băng liếc mắt một cái, phức tạp ánh mắt lạc hướng về phía Võ Tôn Vương phủ. Nàng biết lúc này mạch tử Hoàng đã đi thượng triều, nghĩ đến hắn một đêm không nghỉ ngơi, vì nàng toàn tâm toàn ý mà điêu khắc cái này khắc băng, nàng ngược dũng quá một trận xuân phong hóa tuyết dòng nước ấm. Tâm hồ hai bờ sông, tựa hồ khai nổi lên từng đoá mỹ lệ hoa nhi, đang ở tản ra điểm mỹ hương khí. Vâng, hắn thật đúng là dụng tâm. Thiểu nhạc thủy sắc môi mỏng giật giật, đôi mắt bên trong có thủy quang lập lẻ. Hắn không biết là vui sướng nhiều một ít, vẫn là u buồn nhiều một ít. Nhìn thấy mạch, tử hoàng đối thiểu âm như vậy hảo, hắn trong lòng có chút mạc danh chua sót, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng vui vẻ. Mạch tử hoàng có thể vì thiểu âm làm, hắn cũng có thể làm được. Trước kia hắn không được, nhưng từ nay về sau không giống nhau. Lúc này, một cái màu trắng nhẹ thường điệp cánh ngọc châm vấn tóc nam tử, nhanh nhẹn lập với đế y phủ để phô tuyết mái hiên thượng, nhưng mà tuyết thượng thế nhưng không có dấu chân dấu vết. Đó là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ. Hình dung tuyệt thế nam tử, thanh giật vô song mỹ đến nhân thần cộng phấn tuấn nhan thượng, mảnh khảnh như lụa môi đỏ, hướng tới hai sườn dạng khởi một mạt nhợt nhạt độ cung. Hắn màu ngọc bạch da thịt, chớp động nón nà ánh sáng. Lông mày phẩm chất có hứng thú, không có phi dương ương ngạnh bá đạo, cũng không có liễu diệp như mi tinh tế, chính là không nùng không đạm gái đúng chỗ ngứa. Ấn đường một chút mê người chu sa hoa sen dấu vết càng là vì hắn thêm một mặt vô hạn phong. Tình, hắn nhàn nhạt, nhạt liếc kia khắc băng liếc mắt một cái, tuấn mi như lam, mắt thâm như hải, phiếm khói sóng quần cuộn mông lung lập lè, phản phất thịnh phóng một cái chu ế mãn tinh hoa ngân hà, chợt gian thiên địa thất sắc, hóa thành một mảnh hắc bạch, chỉ liếc mắt một cái, thế gian nhan sắc tận vì duyên hoa. Tím hoàng còn hiểu đến phong hoa tuyết nguyệt, xem ra hắn trên người tình huống cũng không có tiểu tuyết nói được như vậy không xong này khắc băng nhưng thật ra khác đến điêu luyện sắc xảo đoạt thiên chi xảo nam tử môi mỏng khẽ mở ôn nhuận sơ lãng thanh âm mang theo mưa bụi giang nam dài lâu ý nhị vang vọng dựng lên thần bí nam tử đem ánh mắt chuyển qua thiểu âm trên người cũng cẩn thận quan sát nàng liếc mắt một cái ca bên ngoài gió lớn ngươi tiên tiến phòng đi Thiều âm tính toán muốn lên xe ngựa, liền đối với thiều nhạc nói một tiếng. Nàng cảm ứng được tựa hồ có người đang xem chính mình, ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn. Quanh một vòng, cái gì người cũng không có nhìn thấy. Đạp đạp đạp, một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một chiếc xe ngựa rêu rao mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xe ngựa dừng lại lúc sau, thiểu mạn đỡ đêm lập vạn, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Thiều âm nhìn đến thiểu mạn cùng đêm lập vạn xuất hiện, liền biết người tới không có ý tốt. Bất quá, nếu tới, kia nàng liền sẽ một hồi bọn họ, xem này đối cầu nam nữ có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Đêm lập vạn người mặc hoa phục. Nguyên bản còn có vài phần uy phong, nhưng mà trên đầu băng vải làm hắn hoàn toàn liền hủy hình tượng. thiểu mạn hiện giờ đã vãn nổi lên phụ nhân búi tóc, một thân tục khó dằn nổi trang điểm, làm nàng nhìn qua càng thêm láo khí. Ngươi lần trước ở thiểu phủ cửa dám can đảm đánh bản hậu ra, không cho bản hậu ra một cái giao đãi nói, bản hậu ra muốn ngươi đẹp. Đêm lập vạn nhất tay ôm lấy thiểu mạn vòng eo, trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý thần sắc, hắn vẫy vẫy tay, khiến cho hạ nhân cho hắn lấy tới một cái ghế, ngồi ở ghế trên, kiểu chân bắt chéo. Tưởng hắn đường đường định nam hậu phủ tiểu hậu ra, nói cái gì cũng không thể bạch bạch bị đánh. Nếu không làm hắn thể diện hướng nơi nào gác, bản quan khi nào đánh quá ngươi, ta như thế nào không biết. Thiểu âm tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đánh chuyện của hắn, xem hắn có cái gì biện pháp. Ngươi, ngươi trợn mắt nói nói dối, ngày ấy Phượng Hy trạch cũng thấy được, hắn có thể làm. Chứng, đêm lập vạn nghe được thiểu âm cư nhiên không thừa nhận, hắn lập tức liền mắt mù. Nàng ra mặt như thế nào như vậy hậu? Rõ ràng đều đem người đánh tới mương đi Hiện tại còn liều chết không thừa nhận Không có a Cái gì thời điểm phát sinh chuyện như vậy Phượng Hy chạch vẻ mặt mê Hoặc nhìn về phía đêm lập vạn Nhìn thấy hắn trên đầu thương thế còn không có khôi phục Nhìn xuống trong lòng muốn cười xúc động Kinh ngạc nhìn về phía hắn Ai nha Đêm tiểu hậu ra như Thế nào như thế không cẩn thận Này đầu đều thành bánh trưng Các ngươi hai cái cấu kết với nhau Làm việc xấu Đêm lập vạn nghe được Phượng Hy trạch nói, tức giận đến thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn nào biết đâu rằng lúc này đây tơi tìm phiền toái cư nhiên sẽ như vậy tình huống. Nhớ tới ngày ấy ở đây người, liền Phượng Hy trạch là thần đều bên trong có uy tín danh dự nhân vật. Hắn thế thiểu âm làm chứng, đứng ở nàng kia một bên, đêm lập vạn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì hiện giờ thiểu âm vẫn như cũ cánh chim tiệm phong, đường đường đế y đại nhân. Nếu không có có thể tin nhân chứng, kia hắn cũng vô pháp động nàng một cây lông tóc. Hắn hiện tại mới kinh ngạc phát hiện, cái này nguyên bản hắn khinh thường nhìn lại nữ tử, không chỉ có quan chức so với hắn cái này vô thực quyền tiểu hậu gia cao, hơn nữa ngay cả bên người bằng hữu đều so với hắn có uy tín danh dự. Trong lòng tức khắc có loại thất bại cảm giác, thổi quét nhập. Hắn đáy lòng, tiểu hậu gia chớ có vu hãm bản quan, Nếu là ai va va đập đập đều tới tìm bản quan muốn nói pháp, kia bản quan còn muốn hay không thượng chiều. Thiều âm hướng tới phượng hy chạch hơi hơi mỉm cười, rồi mới lạnh lùng liếc đêm lập vạn nhất mắt, coi rẻ thái độ, làm hắn cả người đều tức giận đến phát run. Ngươi rõ ràng liền đánh vạn ca ca, còn dám phủ nhận. Ngươi tiện nhân này, thật sự là không biết liêm sỉ. Thiều mạng nhìn đến thiều âm một chút sự tình đều không? Có. Nơi nào chịu thiện bãi cam hưu, nhìn thấy thiểu mạn mạnh mẽ suốt đầu, không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đêm lập vạn nhớ tới thiểu phủ kia hai cái ngu ngốc thứ nữ kết cục, muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng lời nói đều nói ra đi, đã không còn kịp rồi. Trước mặt mọi người nhục mà mệnh quan triều đình, hôm nay liền không vả mặt, thời tiết này không tồi, liền ở đế y phủ cửa đứng chổng ngược đi. Thiểu âm nhàn nhạt tiếng nói, bình tĩnh mà hạ xuống. Cái gì người, nói, cái gì lời nói, nhưng hiểu, nàng lạnh lùng mà liếc thiểu mạn liếc mắt một cái, hiện giờ nàng chỉ là một cái bỏ nữ, sớm đã không phải thiểu phủ đích nữ đại tiểu thư, ngươi như thế nào dám đối với ta như vậy, ta là ngươi đích tỉ, thiểu mạn nghe được thiểu âm nói, có chút sợ hãi mà tránh ở đêm lập vạn sau lưng, ý đồ làm đêm lập vạn bảo hộ nàng, ai kêu ngươi lắm muộn, nay đã khác xưa. Nàng đã là chính nhất phẩm đế ý, Ngươi cái này ngu xuẩn, Còn tưởng rằng chính mình là thiểu. Phủ đại tiểu thư sao? Đêm lập vạn nghĩ đến lần trước Chính mình thế thiểu theo cùng thiểu na nói chuyện, Cuối cùng trực tiếp bị đánh cái tát, Còn bị đánh tới mương đi. Hiện tại ngẫm lại, Hắn trong lòng còn có vô pháp ma diệt bóng ma, Làm hắn đối thiểu âm có chút sợ hãi. Làm phiền a trạch phái người giám sát một chút chấp hình, Ta muốn đi ra ngoài làm chút sự, Thiều âm ở thiều mạn hoảng sợ trong ánh mắt, bước đi yêu nhá mà bước lên xe ngựa. Không thành vấn đề, điểm này việc. Nhỏ, trạch ca ca khẳng định giúp ngươi thu phục. Phượng Hy trạch vỗ vỗ bộ ngực, một ngụ liền ứng hạ, phái hai cái tinh nhuệ thủ vệ lại đây giám sát thiều mạn. Đúng rồi, ta tưởng đã từng thiều đại tiểu thư hẳn là không hiểu đến như thế nào đứng chổng ngược. Hai vị thủ vệ đại ca liền giúp một chút đi. Thiều âm ngồi ở xe ngựa bên trong. Nhìn cao to thị vệ đem thét trói tay thiểu mạn đứng chổng ngược lại đây. Bọn họ đều là từ trên chiến trường xuống dưới bính, trong tay cầm. Đại đao, trên người tràn đầy hung thần chi khí, sợ tới mức thiểu mạn mặt không có chút máu. Thiểu mạn hướng đêm lập vạn cầu cứu, nhưng hắn lại bởi vì sợ chính mình bị liên lụy, không có lại quản hắn, trực tiếp ngồi trên xe ngựa, đem nàng ném ở chỗ này. Thiểu nhạc nhìn một màn này, mới hiểu được hiện giờ thiểu âm thật sự lột xác. Lúc trước cái kia yêu cầu người bảo hộ nhỏ yêu nữ tử, lấy tốc độ kinh người ở trưởng thành biến hóa. Hắn đều có chút không quen biết nàng, này thật. Sự vẫn là cái kia nhát gan yếu đuối cửu nhi sao? Có lẽ là người bị buộc đến tuyệt chỗ mới có thể bộc phát ra đến đây đi. Hắn nghĩ như vậy, cũng giải đáp chính mình trong lòng nghi hoặc. Thật là hảo xảo Thiểu nhạc hướng tới thiểu mạng nhìn lại, ôn nhuận tiếng nói làm người nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Hắn cảm xúc vẫn luôn đều thực tốt che giấu lên, không có gọi người phát hiện hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu nói thiểu âm là bộc lộ mũi nhọn bảo kiếm, kia thiểu nhạc chính là. Dấu mối liếm mang ám nhận, nhìn qua như vậy vô hại, trên thực tế lại không có mặt ngoài như vậy yếu ớt. Thiểu nhạc Thiểu mạn nhìn thấy thiểu nhạc thời điểm, trên mặt lộ ra mánh liệt hận ý. Nếu không phải độc hại thiểu nhạc không thành, nàng cũng sẽ không bị lao thái quân đuổi ra đi. Hại nàng bị đuổi ra đi đầu sỏ gây tội, nàng cảm thấy chính là Thiều Nhạc. Ngươi vĩnh viễn so ra kém Cửu Nhi, vô luận là qua đi, hiện tại vẫn là tương lai. Thiều Nhạc ánh mắt thanh lãnh liếc. Thiều Mạn liếc mắt một cái, ôn nhuận tiếng nói lộ ra một mạt coi khinh. Nàng lại hảo lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng. Thiều Mạn đứng chổng ngược ở cửa, cảm giác đầu một trận say xe, nghe được Thiều Nhạc nói: Nàng cười lạnh nói, kia cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi nếu còn dám đối kiểu nhi bất kính, tiếp theo liền sẽ không có như thế may mắn. Thiểu nhạc ôn nhuột tiếng nói, lộ ra một mặt túc sát chi ý, rõ ràng là thực ôn hòa lời nói, lại làm. Thiểu mạn cảm giác cả người rét run, không đợi thiểu mạn trả lời, nàng liền nhìn không tới thiểu nhạc thân ảnh, chỉ là nàng sau lưng, bởi vì hắn kia nhàn nhạt nói, toàn bộ đều ước đẫm. Nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình trước kia tựa hồ nhìn lầm rồi thiểu nhạc, cho rằng hắn là thiếu phù bên trong nhập người niết viên xóa bẹp mềm quả hồng, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ sai đến thái quá. thiểu nhạc, cái này rất ít xuất hiện trước mặt người khác nhạc thiếu da. 99.999, phía sau rốt cuộc cất dấu cái dạng gì thực lực. Hắn thật sự như mặt ngoài hiển lộ ra như vậy đơn giản sao? Nếu thật là như vậy kia vì sao các nàng mẹ con nhiều năm qua trăm phương ngàn kế đều không có giết chết hắn. Hoa Miên ưu giá xe ngựa, ngựa quen đường cũ mà đến Kính Tuyết lâu cửa. Trên mặt nàng bịt kín khăn che mặt, ăn mặc một thân tầm thường xiêm y, đi vào Kính Tuyết lâu bên trong. Âm tỷ tỷ ngươi tới rồi, mau tiến vào đi. Nạp Lan song nhi nhìn thấy Thiều Âm đã đến, lập tức đem nàng tiếp đi vào, mang nàng đi xem Kính Tuyết lâu trung bố trí thiếu âm yêu cầu đồ vật đều đã vận chuyển lại đây, nàng liền chỉ huy mọi người đem đồ vật bày biện đến nàng chỉ định địa phương. Nàng nhìn đến hết thảy đều tiến hành đến gọn gàng ngăn nắp, trên mặt cũng lộ ra vừa lòng chi sắc. Bận rộn xong những việc này lúc sau, nàng một người đi đến kính tuyết lâu mặt sau, chờ đợi cái gì người? Tuyên truyền sự tình làm như thế nào? thiếu âm ngồi ở ghế đá tử. Thượng, nhìn về phía tiến đến đưa tin bách sự thông, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư phóng một ngàn cái tâm, hiện giờ phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền thiên hạ đệ nhất lâu kính tuyết lâu khai trương sự tình, khai trương ngày đó, nhất định hỏa bạo. Bách sự thông linh hoạt mắt chuyển lưu một vòng, tự tin tràn đầy nói. Thực hào, đây là thưởng ngươi. Thiểu âm gật gật đầu, đem một cái túi tiền cho bách sự thông, làm đối hắn ngợi khen. Có thể đi theo tiểu thư, là bách sự thông phúc khí. Bách sự thông cười tủng tỉm mà tiếp nhận túi tiền không có lập tức mở ra. Hắn từ ngày đó tải đến thiểu âm trong tay, liền đối nàng sinh ra vài phần bội phục chi ý. Hắn ở trên đường lăn lộn như thế lâu, cũng chỉ có nàng đem hắn trị đến dễ bảo. Nhìn thấy nàng hiện giờ đã là là trong triều chính nhất phẩm đế ý. Hắn trong lòng càng là kính ngưỡng không thôi. Hắn tuy rằng là cái tên côn đồ, nhưng cũng có rộng lớn trí hướng, muốn có điều thành tựu. Ngày ấy thiểu âm hỏi hắn muốn cả, đời như vậy đần độn sống uổng qua đi vẫn là muốn sang một phen sự nghiệp hắn không chút do dự lựa chọn người sau anh hùng không hỏi suất xứ đây là tiểu thư nói cho hắn tiểu thư còn có cái gì phân phó lần trước làm ngươi sưu tập tình báo tiến triển như thế nào thiếu âm nhàn nhạt hỏi nhìn bách sự thông kia kích động bộ dáng trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười đã cha hảo tiểu thư thỉnh xem qua. Bách sự thông đem một phần tình báo đưa cho thiểu âm, hắn không biết. Nàng muốn chính mình tra thần đều bên trong bọn rắn độc làm cái gì, nhưng vẫn là nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Làm không tồi, ngươi trước đi xuống đi. Thiểu âm gật gật đầu, tiếp nhận tình báo thư, làm bách sự thông lui xuống. Thần đều bên trong cô nhi có cường đại thế lực thu dụng, âm thầm bồi dưỡng thành tổ chức trung nhân viên. Thiểu âm một phương diện không có lực lượng cùng những cái đó ăn sâu bén dễ cường long đoạt người. Mặt khác một phương diện cũng không có thời. Gian trở đến những cái đó hài tử bồi dưỡng lớn lên, cho nên nàng phải làm chính là thu phục thần đều bên trong không chỗ không ở tên côn đồ. Nếu mạch tử hoàng biết thiều âm tính toán ở hắc đạo sáng lập ra một mảnh thiên địa, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Thiểu âm vẫn luôn đều minh bạch vô luận ở nơi nào, thực lực quyết định hết thảy nàng võ công so ra kém người khác, nhưng nàng lại có thể dùng chính mình năng lực mời chào nhân tài. Nàng chưa thấy qua có mấy cái Quốc gia thủ lĩnh có võ công Nhưng bọn hắn còn có thể tung tăng nhảy nhót Chính là bởi vì bên người có cao thủ bảo hộ Nàng muốn thành lập khởi chính mình thế lực trừ bỏ yêu cầu rất nhiều tài chính ở ngoài Quan trọng nhất vẫn là muốn các loại trung tâm nhân tài Nàng nhớ tới tùy thân mang theo Phượng Hoàng Kim Trâm Nếu lấy ra kia bản đồ bên trong bảo tàng Kia tài chính liền không lo Nhưng quan trọng nhất chính là trên bản đồ không có ghi chú rõ tàng bảo địa điểm ở nơi nào, chỉ là bảo tàng bên trong bản đồ địa hình, nàng thật sự là không hảo tìm. Nàng ở lớn mạnh thời điểm, mặt khác một ít thế lực cũng ở ngoe ngoe dục dịch. Võ Tôn Vương phủ đệ nhất hẻo lánh góc, cá qua nằm ở lạnh băng trong phòng, nhờ tới chính mình quỳ một đêm khuất nhục, nàng đáy mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Ngươi nếu tưởng được đến Võ Tôn Vương Liền thiết yếu chia rẽ hắn cùng nữ nhân kia, nếu không, ngươi cả đời này đều không có cơ hội. Một người mặc màu xám áo choàng nhìn không tới bộ dáng người, giống như quỷ ảnh xuất hiện ở nàng trong phòng, sâu kín tiếng nói, lọt vào cá qua trong tay. Ngươi là ai? Cá qua nhìn đến trong phòng đột nhiên tới một người, lập tức cầm trong tầm tay kiếm. Nàng làm vân thượng một tướng, võ công rất cao, thủ hà còn có một đám tinh nhuệ ở vân thượng địa vị cũng là chỉ ở sau phong phi hút cùng phượng hy trạch cùng mặt khác vân đem tề vị ngươi không cần phải xen vào bổn tọa là ai chúng ta mục đích tương đồng chính là bằng hữu vân thượng kim qua thiết mã bốn đem chi nhất cá qua hiện giờ được đến như vậy bất công đối đại ngươi cam tâm sao người áo xám giấu ở áo choàng bên trong trên mặt lộ ra một tia tà ác tươi cười âm nhu tiếng nói ở mê hoặc cá qua ngã vào hắn trận doanh Ngươi không hận sao, chỉ có cùng bổn tòa hợp tác, ngươi mới có cơ hội xoay người. Hừ, lén lút tiểu nhân, ta bằng cái gì đáp ứng ngươi? Cá quá nghe được hắn thế nhưng biết chính mình thân Phật, sắc. Mặt đột nhiên trở nên càng khó xem. Người này tựa hồ đối vân thượng phi thường hiểu biết, xem hắn bộ dáng cũng không phải chính phái người. Nhưng là kiều hận che mắt nàng mắt, chỉ cần có thể trả thú cước đi ra tâm nữ nhân. Liên Tĩnh là cùng ác ma giao dịch lại có cái gì quan hệ? Ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi có cũng đủ dục vọng. Chúng ta không phải đã hợp tác quá một lần sao? Đêm đó phái người đi sát thiểu gia cửu tiểu thư một khắc đội nhân mã, bất chính là ngươi dưới. Trướng, người áo xám ném cho nàng vẫn luôn tiến vũ, mặt trên đúng là cá qua phái người bí mật chế tạo mũi tên. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Cá qua nhìn thấy đối phương đã cầm chính mình nhược điểm hiện giờ chỉ có hợp tác một cái lộ, hợp tác vui sướng. người áo sám vừa lòng nói, âm nhu tiếng nói ở hắc ám trong phòng có vẻ âm trầm đến cực điểm. đầu mùa đông màu trắng gió lạnh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà phất quá kim sắc thời gian cầm huyền tấu vang lên cây mai sáng lạn rực rỡ. cảnh đẹp, thần đều bên trong thiên hạ đệ nhất lâu kính tuyết lâu. hôm nay khai trương đại cát, tầng tầng bạch mai thưa thất thành tuyết, ngàn cây vạn thụ. Trong suốt thịnh phóng, mờ mịt ra như yên tựa trần cảnh đẹp, đã nhiều ngày liên tục hạ mấy chàng tiểu tuyết, làm người phân không rõ rốt cuộc là tuyết trắng vẫn là bạch mai. Nhưng mà, trong không khí kia một sợi sâu kín mai hương, lại vì cái này cô quảnh bạch đông bôi thượng hương thơm ý nhị, đã xanh trường phố dòng người. Hy nhương hội tụ thành mãnh liệt sóng chiều, tiếng người ồn ào, cho dù là đặt mình trong với trong đó. Cũng nghe không rõ ràng lắm quanh mình người ta nói cái gì, tất cả mọi người đều để đề cao tiếng nói, mới miễn cưỡng có thể nghe được lẫn nhau lời nói nội dung. Nghe nói thiên hạ đệ nhất lâu muốn khai trương, các ngươi biết không? Ta cũng thông qua bí mật con đường, biết được tin tức này, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể ở kính tuyết lâu bên trong. Khai trương, không biết hay không là kính tuyết lâu chủ, ta cảm thấy cái này không có khả năng. Nếu là kính tuyết lâu chủ, muốn khai trương đã sớm khai trương, các ngươi lại không phải ngày đầu tiên đi vào thần đều, kính tuyết lâu chính là thần đều thần bí nhất địa phương, bốn phía thị vệ vờn quanh, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tới gần. Đúng vậy, kính tuyết lâu chủ nhân tính cách quá cổ quái, lúc trước ta tưởng ở kính tuyết lâu khai trương, nhưng liền kính tuyết lâu, chủ mặt cũng chưa nhìn thấy, rốt cuộc là người phương nào, lại khai chính là cái gì cửa hàng đâu chấm chấm chấm chấm vô số người đều hoài tò mò tâm tụ tập tới rồi kính tuyết lâu phía trước hiện giờ kính tuyết lâu ngoại đan quế đã sôi nổi điêu tàn thành bùn mà nay chỉ còn lại có điểm suuyết chưa hóa tuyết trắng chiếu dọi thiên quả nhiên tươi đẹp hút màu bởi vì kính tuyết lâu thủ vệ không giảm cho nên rất nhiều người đều chỉ có thể rất xa quan vọng kia sừng sững cô độc kính tuyết lâu tựa hồ không dám khinh nhờ nó yên lặng tốt đẹp Mấy vạn người tê tê ai ai mà đem kính tuyết lâu bốn phía con đường đều nhét đầy. Mọi người cũng không biết kính tuyết lâu khai trương là lời đồn đãi, vẫn là thật sự. Xem kính tuyết lâu bộ dáng cùng thường lui tơi vẫn là giống nhau, cũng không có những cái đó tầm thường cửa hàng hồng trần hơi thở. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy người đều tới đây vây xem, bọn họ trong lòng lại an ổn vài phần. Như thế nhiều người lại đây, kính. Tuyết lâu khai trương tin tức, nhất định là thật sự. Chỉ là vì sao không thấy lâu cửa mở phóng, cũng không có nhìn thấy cái gì người đi vào. Rất nhiều người sáng sớm cũng đã tới đây chờ đợi, có người còn lại là tê đã lâu mới tê đến kính tuyết lâu phụ cật, một đám đều là mệt thở hồng hột. Từ sáng sớm trời còn chưa sáng, chờ đến đại giữa trưa, mọi người kiên nhẫn cũng đều mau hao hết. Đây là không phải chơi chúng ta a Rốt cuộc ai hắn nương nói bậy kính tuyết lâu muốn khai. Trương Căn bản là không có một chút muốn khai trương bộ dáng Chính là A, đều mặt trời lên cao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người đều bị lừa? Ta liền nói kính tuyết lâu không có khả năng sẽ khai trương đi, quả nhiên như ta sở liệu. Từng đạo nghị luật thanh, hạ xuống, làm đám người ầm ý đến cực điểm. Thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng kính tuyết lâu muốn khai trương, không nghĩ tới chỉ là giả dối tin tức A một chiếc hoa lệ xe ngựa bên trong Phương Thiệu cẩm sốc lên rèm châu có chút tiếc nuối mà nói nghe nói kính tuyết lâu khai trương tin tức nàng cũng là căn cứ tò mò tâm mới lại đây vừa thấy nhìn thấy như thế lâu không có động tĩnh nàng cũng là lộ ra vài phần thất vọng chi sắc Vi Nhi ta liền nói kính tuyết lâu sẽ không khai trương ngươi cố tình không tin lúc này phải tin đi một cái nhuyễn kiệu trong vòng Nguyệt Nghê Trần ngồi ở bên trong kiệu, trên người bọc rắn chắc xiêm y, hướng. Tới bên cạnh cùng nàng có vài phần tương tự Nguyệt Thiển Vi nhàn nhạt nói. Trần Trần, ta cũng không biết tin tức này là giả lạp, nghe nói kính tuyết lâu lâu chủ là nạp lan thánh y ra. Ta đã sớm mộ danh đã lâu, thật đáng tiếc không thấy được hắn. Nguyệt Thiển Vi phun ra lưỡi thơm, nàng vào cung nỗ lực học tập y thuật, chính là vì cấp Nguyệt Nghê Trần trị liệu hàn chứng. Nghe nói nàng hiện tại đã hảo không ít, nàng riêng ra cung nhìn xem. Ngày thường Nguyệt nghe trần đều ngốc tại trong phòng không ra khỏi cửa, nàng liền lôi kéo nàng ra tới hít thở không khí. Nguyệt nghe trần so nàng tiểu một ít, là nàng thân biểu muội, nhưng là hai người tuổi tác cơ hồ không có khác biệt, cho nên đều là xưng hô lẫn nhau tên. Tới xem náo nhiệt không chỉ là các nàng mấy người, ngay cả này đó ngày thường khuê phòng bên trong nữ tử đều ra cửa huống chi thần đều bên trong những cái đó chơi bởi lêu lỏng công tử ca Vô luận là định nam hậu phủ tiểu hậu gia đêm lập Vạn, vẫn là định quốc trợ phủ hai vị hậu gia Cũng đều nghe tin tiến đến quan vọng Thần đều bên trong danh môn vọng tộc công tử tiểu thư Đều phụng mệnh lại đây tìm hiểu tình huống Kính tuyết lâu có thể ở thần đều cái này tất đất tất vàng địa phương Chiếm cứ này như thế đại địa phương Hơn nữa trực diện hoàng cung Kính tuyết lâu chủ nhân thân Phật Làm rất nhiều thế lực lại tò mò lại sợ hãi đều không phải là ai đều biết nạp lan phong ngâm lai lịch, tại thế nhân trong mắt. Hắn là phi thường thần bí, hiện giờ kính tuyết lâu sắp vạch trần khăn che mặt, tự nhiên hấp dẫn vô số người. Vô luận bọn họ có cái gì mục đích, đều tụ tập tới rồi nơi này. Lại không mở cửa, lão tử liền trở về ngủ. Ngày hôm qua kia bà nương khóc một đêm, xảo chết người, thật muốn trực tiếp tóm cổ nàng đi ra ngoài. Đêm lập vạn bực bội nói, trên mặt treo quần thâm mắt, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Từ thiểu mạn bị phạt trở về, liền nháo cái không ngừng, thật là người. Đàn bà đanh đá giống nhau, làm hắn phiền chán không thôi. Ngày ấy hắn không có đi tiếp nàng, nhưng trên người nàng lại không có tiền, chỉ có thể một đường đi trở về tới. Đi đến ngày hôm sau, mới té xỉu ở đêm phủ cửa, thẳng đến hừng đông mới bị người phát hiện mang theo tiến vào. Đêm tiểu hậu ra thật là diễm phúc không cạn a các tiểu đề đều hâm mộ đã chết. Đêm lập vạn tùy tùng nhóm, một đám thèm nhỏ dai nói, thiểu mạn bọn họ đều gặp qua, khuôn mặt cùng dáng người đều làm. Cho bọn họ miên man bất định, chờ bản hậu ra chơi nị, liền thưởng cho các ngươi nhạc nhạc. Đêm lập vạn tìm như thế lâu, cũng không có từ thiểu mạn trên người tìm được Phượng Hoàng Kim Trâm, đã đối thiểu mạn mất đi kiên nhẫn. Xem ra nàng là thật sự không biết Phượng Hoàng Kim Trâm rơi xuống Kia lưu lại cũng là vô dụng Vẫn là đêm tiểu hậu ra lớn nhất phương Một đám tai to mặt lớn hoàn khố đệ tử nghe được đêm lập vạn nói Trên mặt lộ ra nụ cười dâm đáng Đêm lập vạn còn Lại là vẻ mặt không sao cả Được đến tay nữ nhân Đối hắn mà nói chính là pha bộ giống nhau Không có bất luận cái gì lực hấp dẫn Ngược lại là không có được đến tay nữ nhân Kêu hắn tâm ngứa khó nhìn nhớ tới thiểu âm kia thanh lệ vô song khuôn mặt, cùng với nàng kia cao quý lánh diễm khí chất, đã kêu hắn dục hỏa trung thiêu. Chỉ là hiện giờ hắn, không có cách nào cùng võ tôn vương đoạt người. Nhưng quân sư đại nhân nói, chỉ cần hắn chiếu quân sư đại nhân kế hoạch hành sự. Chờ đến nghiệp lớn một thành, hắn triều hoàng bảo thêm thân, hắn muốn cái gì nữ nhân đều có, càng đừng nói kẻ hèn một cái thiểu âm. Đêm tiểu hậu ra nói được anh em mấy cái đều nhìn không được. Đi trước tìm ra thanh lâu nhạc á nhạc a. Tai to mặt lớn mập mạp nhóm, đẩy mặt cảnh xuân nói, chỉ là bọn hắn tiến vào dễ dàng, lúc này muốn đi ra ngoài liền khó như lên trời, bị tạp ở trong đám người, tiến thối duy gian. Mọi người ở đây chờ đến nôn nóng không kiên nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên gian, một trận êm tai tiếng đàn, tự kính tuyết lâu bên trong tung bay mà ra, nguyên bản ầm ĩ đám đông, chợt gian an tĩnh xuống dưới. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tiếng đàn cũng trở nên rõ ràng vài phần. Theo tiếng đàn chuyển đến phương hướng, mọi người gặp được đó là ở kính tuyết lâu lầu ba. Mau xem, ở nơi đó, kính tuyết lâu mặt trên. Có người kinh hô một tiếng, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua đi. Một cái người mặc bạch y nữ tử, trên mặt mang khăn che. Mặt, gọi người thấy không rõ lắm nàng bộ dáng Nhưng mà, chẳng sợ chỉ là xa xa vừa nhìn. Đã kêu nhân tâm thần chấn động, vân tay áo phi dương, nhìn quanh rực rỡ, giống như minh châu. Nàng kia phong tấn mặc phát, khí chất suốt trần tuyệt tục. Độc ngồi trên kính tuyết lâu chống trải ngọc sân phơi thượng tấu cầm, ngón tay ngọc nhẹ dương, cầm huyền ở nàng đầu ngón tay đang chéo suốt động người âm vật. Quan trọng nhất chính là nữ tử đàn tấu nhạc khúc phi thường đặc biệt, đều không? Phải là là lưu truyền rộng rãi khúc vật, làm người nghe cảm giác cảm giác mới mẻ. Thanh phong vũ khởi đầy trời hoa vũ, theo tiếng đàn vang vọng dựng lên, một tiếng thanh nhá như mưa xuân trung nở rộ hoa lê êm tai tiếng nói, tự nữ tử môi đỏ trung phiêu ra. Hồng trần một mộng vân lòng say tiên nâng chén nguyệt kinh hồng liêm đối rượu đón gió cười cửu thiên niên thiếu khinh cuồng phong hoa vô hạn hoa mai tẫn tuyết hải miên núi sông không thay đổi thiên địa biến, theo nữ tử. Tiếng trời tiếng nói, dù gì êm tai mà sướng khởi động lòng người ca khúc, tất cả mọi người ngưng thần lặng lặng nghe Vài đạo sừng sững ở quanh mình mái hiên thượng thân ảnh, cũng đều ngưng thần nghe này chưa bao giờ nghe qua ca khúc. Lưu đỉnh tịch thiên thuần miên tím hà tuyển quỳnh sóng phiên nguyệt lê bạch thanh tuyết liên hoa khai đổ mi hiện vân khởi say ruộng dâu toái ngọc ngân quang hiện ra hương lộ tuyết tận phong yên triển mộng phù xuân gian mùi thơm ngào ngạt lưu. Danh diễm chấm chấm chấm chấm chấm, kia ý ỏi số câu bên trong, lộ ra một cổ tiêu xái thoát trần cảm giác. Làm đặt mình trong với quần cuộn hồng trần bên trong phàm tục người trong Có loại khiêu thoát ra mười trượng mềm hồng cảm giác Mạch tử hoàng một thân hắc y Đứng ở mái hiên phía trên Ánh mắt xa xa nhìn lại Thoáng nhìn kia bạch y như tuyết nữ tử Thanh ca một khúc Thắng qua đàn sáo huyền nhạc Nàng trong tay cầm Không phải tốt nhất cầm Là một thanh thực bình thường giao cầm Nhưng mà Chẳng sợ cầm không phải cực phẩm Nhưng đàn tấu này cầm người tài nghệ lại phi thường cao Cầm khúc như mỡ mịt tiên âm, tự phía chân trời hoa đình phía trên, mù mịt lưu chuyển đến nhân gian. Này cầm này âm, tựa như tiên ca. Hắn thâm thúy đôi mắt, lưu chuyển ra kinh diễm chi sắc. Hắn trên người chiều phục còn không có thay thế, một chút chiều liền vội vàng đuổi lại đây, còn hảo không có muộn tới. Đang là chính ngọ, đợi sáng sớm người trên, hiện giờ nghe xong này một khúc. Thanh tâm ninh thần tiên ca, cảm giác toàn thân đều thoải mái không thôi. Này ca thật sự là gọi người nghe vui vẻ thoải mái Một bộ áo tím nam tử Đứng ở không chớp mắt góc Trên mặt mang màu bạc mặt nạ Một đôi lạnh leo con người Nở rộ ra lộng lấy phá hoa quang hoa Tua Ngọc Châu rũ trủi ở hắn bên hông Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên Hắn một thân khí phách tôn quý Nếu không có hắn chạm địa phương hẻo lánh Sợ là đã sớm trở thành mọi người tiêu điểm Nữ tử này rốt Cuộc là người phương nào Hắn nghi hoặc tự mình lầm bẩm không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy này tiên tử dường như nữ tử, cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Nhưng lại còn không có quen thuộc đến, làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là người phương nào trình độ. Thái tử ra, lần này chúng ta lén tới thần đều, nương nương bên kia lừa không được bao lâu, nhất định phải điệu thấp mới được. Một cái người mặc đơn giản bố y người hậu, nhìn thấy mộng đàm thế. Nhưng đi vào dòng người như thế nhiều địa phương, không khỏi lo lắng nhắc nhở một câu. Tư đồ, ngươi kêu bản công tử cái gì? Mộng đàm không vui mà trừng mắt nhìn bên người người hậu tư đồ liếc mắt một cái, trong giọng nói lộ ra vài phần không vui. Công tử, tư đồ nhiều lo lắng. Tư đồ nhìn thấy mộng đàm tâm tư kín đáo, liền lén đối thoại, đều như thế cẩn thận, tự nhiên là không có lại nói cái gì. Hắn như thế nào so được với có thiên tài chi danh thái tử ra suy xét tru toàn? Thái tử ra làm việc, đều có đúng mực, hắn không nên du củ. Bên tai tiếng đàn cùng tiếng ca đang chéo ở bên nhau, mặt khác một đạo thiển lam thân ảnh, đơn bạc mà ngồi ở một gốc cây cao lớn cây liễu phía trên. Một đôi ôn nhu con người, xuyên qua ngàn vạn đám đông, yên lặng rơi xuống kia đánh đàn nữ tử trên người, chàn ngập gọi người vô pháp thấy rõ tình tố. Gió lạnh thổi bay nam tử trường bào, hắn quanh thân tựa hồ có một tầng hơi mỏng sương mù, làm người thấy không rõ lắm hắn. Bộ dáng chủ thượng, một cái người áo xám vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nam tử sau lưng, cung kính mà kêu một tiếng. Nam tử vươn tay gác lại với bên môi, làm một cái im tiếng động tác, làm một bên người áo xám chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Hắn nghiêm túc mà nghe kính tuyết lâu phía trên truyền đến tiếng ca thẳng đến cầm nghỉ ca bãi mới phất phất tay, làm người áo xám tiếp tục nói chuyện. Chủ thượng phân phó sự tình, thuộc hạ đã làm thỏa đáng. Người áo xám cung cung kính, kính bẩm báo lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử. Đã biết, không có chuyện quan trọng, không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Nam tử nhàn nhạt hỏi, tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều không quan tâm nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng nói, lại kêu người áo xám cảm giác áp lực như núi giống nhau. Thuộc Hà Minh Bạch, người áo xám lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất ở nam tử trước mặt. Nải Giang Sơn Như hòa cuối cùng rơi vào ai tay? Nam tử khóe môi gợi lên một mạt, hơi hơi độ cung, dường như một mặt trăng non, mỹ lệ không rảnh nhưng mà lại lãnh đến mức tận cùng. Kính Tuyết lâu ngoại gió nổi mây phun, kính Tuyết lâu thượng phong bình lãng tĩnh. Một khúc tấu bãi, thiểu âm chậm rãi đứng lên, làm người bỏ chạy trên bàn cầm, mang lên ngư hí liên diệp bạch sứ ly. Tay ngọc nắm bạch ngọc bầu rượu, rót đầy một ly rượu ngon, hướng tới mọi người dơ lên cái ly. Chỉ là một chén rượu, nhưng mà, rượu hương lại theo phong tràn ngập mở ra, làm mười. Dặm trong vòng đều toát lên gọi người nghe mà dục cho say rượu hương. Rất nhiều người cả đời đều không có ngửi được quá như thế thuần mỹ rượu hương. Mắt bên trong lộ ra kinh ngạc quang mang, cảm tạ các vị đi vào kính tuyết lâu, tiểu nữ từ trước làm vì kính. Thiểu âm nâng lên tay ngọc, sa vũ tay áo áo, từ tay nàng trên cổ tay chảy xuống xuống dưới. Được khảm từng vòng màu trắng nhung vũ xiêm ý, làm nàng nhìn qua giường như một con mỹ lệ bạch điệp, dương cánh muốn bay. Nàng uống, rượu hiên ngang tư thái, mê ly mọi người mắt, như đại gia trong lòng suy đoán như vậy. Kính tuyết lâu hôm nay khai trương, lâu chung chỉ bán rượu, bán đến đều là cực phẩm rượu ngon. Mỗi tháng hạn lượng 10 bình rượu ngon, với đầu tháng ở kính tuyết lâu bán đầu giá. Này rượu phi thường quý hiếm, số lượng cực nhỏ, ai ra giá cao thì được. Nạp Lan song nhi đứng ở kính tuyết lâu trước, Đại Thiểu Âm bắt đầu giải thích kính tuyết lâu sự tình. Kính tuyết lâu bên trong cùng sở hữu. Ba tầm trưng bày rượu ngon, chỉ có bán đầu giá hạ rượu ngon người. Mới có tư cách tự mình tiến vào kính tuyết lâu bên trong uống xoàng. Tầng thứ nhất có bốn bình rượu ngon, phân biệt là hương lộ, lưu đình, thiên thuần, quỳnh sóng. Tầng thứ hai có tam bình rượu ngon, tím hà tuyền, thanh tuyết liên cùng nguyệt lê bạch. Tầng thứ ba rượu ngon còn lại là cao cấp nhất tam bình, vân lòng say tiên, toái ngọc ngân quang cùng triền mộng phù xuân. Nàng giòn xinh tiếng nói, rõ ràng mà rơi xuống ở mỗi người trong tai. Chỉ cần là này đó rượu danh, khiến cho người nghe thần bí vô cùng, hướng chi kia lượn lờ ở trong không khí rượu hương, làm người như si như say. Chỉ có bán đầu giá đến tầng thứ ba rượu ngon người, mới có thể cùng chúng ta tiểu thư cùng uống. Hôm nay nhân số đông đảo, kính tuyết lâu nội vô pháp chiêu đái các vị, liền ở bên ngoài bán đấu giá này mười bình hạn lượng rượu ngon. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, mọi người đều sợ ngây người. Lần đầu tiên có như vậy tiểu lầu bán rượu mỗi tháng chỉ bán 10 bình, lại còn có muốn bán đâu ra mới có thể được đến. Đầu tiên muốn bán đâu giá chính là hương rượu hoa quả. Nạp Lan song nhi vỗ vỗ tay, lập tức liền có bộ dáng mỹ lệ thị nữ, cười khanh khách mà bưng lưu ly li ly xuất hiện ở mọi người trước mắt. Biển người tấp nập, gọi người thấy không rõ lắm kia chén rượu rượu rốt cuộc là cái gì bộ dáng, nhưng lại nghe được đến kia trong chén rượu rượu hương xuyên thấu qua đám người. Bạn trong không khí hoa mai tuyết trắng mùi hương, thấm nhập tâm tì, hiểu rượu người, chỉ cần nghe rượu hương, cũng đã say đổ, thơm quá mùi rượu, đây mới là chân chính rượu ngon a lão từ trước kia đều sống uổng phí, mau bắt đầu bán đấu giá đi, ta chờ không kịp. Chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, này đó ngày thường say mê với ngập trong vàng son vọng môn trong quý tộc người, ăn uống linh đình, uống rượu vô số, tuy rằng sẽ không phẩm rượu nhưng là cũng hiểu được phân biệt rượu trình tự đến nỗi những cái đó chầm mê với rượu ngon người người được này càng thêm rõ ràng rượu hương cơ hồ muốn phát cuồng một tầm rượu ngon bán đấu giá không đai giới các vị khách quý tùy ý kêu giới nạp lan song nhi nhìn thiểu âm liếc mắt một cái nhìn thấy nàng gật gật đầu liền tiếp tục mở miệng nói nàng lần đầu tiên tại đây sao nhiều người trước mặt lộ diện trong lòng cũng quái khẩn trương Nhưng nhìn đến thiểu âm khẳng định ánh mắt, nàng cảm giác chính mình liền có lực. Lượng cùng dũng khí, toại tức hướng tới mọi người triển lộ ra điểm mỹ tươi cười. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Theo nàng thanh âm này rơi xuống, mọi người ngẩn người, ra giá thanh âm, tràn lan thiên cái mà vang vọng dựng lên. Ta ra 20 tím thạch tệ, cái thứ nhất ra giá người, giới vị cũng không cao. Nhưng thiểu âm thực bình tĩnh, nàng biết này chỉ là bắt đầu thôi. Hiện giờ kính tuyết lâu vừa mới khai trương, tất nhiên sẽ kiếm thượng không ít, nàng đối chính mình. Những gia diệu có tin tưởng, lúc trước nàng có thể làm hiện đại diệu giới vì này chấn động, hiện giờ tại đây dị thế đồng dạng cũng có thể làm được. Chân chính vàng, một ngày nào đó sẽ sáng lên, vô luận là tới rồi cái gì địa phương, cũng sẽ không ảm đạm quang hoa. Nàng bình tinh tự nhiên mà ngồi ở phía dưới, nghe bao gia giá cả một đường tiêu phi. Từ mấy chục đến mấy trăm, mãi cho đến thượng vạn, đều không có dừng lại. Lúc này đây mấy vạn nhân sâm cùng bán đấu giá, chẳng sợ. Này rượu nhưỡng đến phi thường bình thường, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người bán đấu giá. Bởi vì có thể này kính tuyết lâu rút đến thứ nhất, chính là một kiện ở mọi người trước mặt mặt dài sự tình. Bản hậu ra ra giá tam vạn tím thạch tệ. Đêm lập vạn vì mặt mũi, lớn tiếng ra giá nói, càng đến mặt sau. Hỗn loạn thanh âm càng ngày càng ít, có thể trở ra giá cao người, đã càng ngày càng ít, thành các đại thế gia chi gian đấu tranh, này đó thế gia ngày thường tranh đấu gai gắt. Hiện tại thật sự thần đều bá tánh mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không yếu thế. Hơn nữa những người này xa xa thoáng nhìn thiều âm phong tư, hận không thể lập tức thắng được mỹ nhân phương tâm. Ai có thể đủ mua này đó rượu ngon, tự nhiên sẽ nảy mỹ nhân trong lòng lưu lại bất đồng ân 99.999 tượng. Bọn họ nơi nào còn sẽ đem cơ hội chắp tay nhường người. Bản công tử ra giá 50 vạn. Một đạo khí phách thanh âm, lộ ra một cổ uy nghiêm, nói năng có khí phách rơi xuống, trực tiếp lấy. Một cái nháy mắt hà gục đêm lập vạn giá cả, làm toàn trường lâm vào đáng sợ yên tĩnh bên trong. Mộng đàm mang màu bạc mặt nạ, đi đến người trước, lạnh nhạt tiếng nói, không có một tia nói dỡn ý tứ. Mọi người đều biết kính tuyết lâu thực lực, Nào dám ở chỗ này nói giỡn. Ngươi, ngươi là cộng hành nào? Dám, dám cùng bản hầu gia đoạt. Đêm Lập Vạn sắc mặt thanh hồng đan sen, tức giận đến cổ đều thô. Ai ra giá cao thì được. Bản công tử quản ngươi là ai? Mộng Đàm lạnh nhạt. Thanh âm tràn ngập khinh thường, liền xem đều khinh thường xem Đêm Lập Vạn nhất mắt. Bản hầu gia 51 vạn. Đêm Lập Vạn thật sâu hít một hơi. Bọn họ già ra là tướng môn thế ra, không giống phượng hy trạch như vậy thương nghiệp bá chủ, hắn có thể lấy ra tiền cũng không nhiều. 51 vạn, đều làm hắn đau lòng tới cực điểm, bất quá vì bảo vệ mặt mũi của hắn, nói cái gì cũng không thể bại bởi cái này liền mặt cũng không dám lộ ra tới hỗn cầu. Quả nhiên là ra tới. Chơi hậu cho người ta xem. Như vậy giới, ngươi cũng thật tốt ý tứ ra. Tư đồ cười lạnh nói. Đối với đêm lập vạn như vậy tiểu nhân vật cũng mưu toan theo chân bọn họ thái tử ra so tài lực, kia thật là tự dước lấy nhục. Thiểu âm ngồi trên kính tuyết lâu phía trên, ánh mắt tò mò mà hướng tới bọn họ chủ tớ hai người nhìn lại. Vừa ra tay liền như thế xa hoa, hơn nữa nghe người nó bên người người hậu khẩu khí, căn bản là không đem này mấy chục vạn phóng này đáy mắt. Thiểu âm Biết, cái này nam tử lai lịch sợ là không tầm thường. Một trăm vạn Mộng đàm nhìn thấy đêm lập vạn nhất phó không cam lòng bộ dáng vươn tay, chỉ một chữ, lạnh nhạt tiếng nói, không có một tia do dự, ngược lại lộ ra một cổ thượng vị giả bình tĩnh. Vị công tử này ra giá một trăm vạn bán đầu giá hương lộ, còn có người ra giá càng cao sao? Nếu không có, kia hương lộ liền về vị công tử này sở hữu. Nạp lan song nhi thanh âm đều có chút run rẩy lên, tựa hồ có chút không thể tin. Được, như vậy một lọ rượu. Liền bán 100 vạn, hiển nhiên là bởi vì mộng đàm hào khí, trực tiếp chấn đến toàn trường lâm vào thật lớn khiếp sợ bên trong, vô phát phục hồi tinh thần lại. Bản công tử ra 200 vạn, bác say tiên cười. Liền này mọi người cho rằng hương lộ đoạt huy chương đã định thời điểm, liền nghe được một tiếng tà mị phong lưu cười nói, từ nơi xa trên nóc nhà truyền tới. Mọi người nghe thấy cái này giá cả, tất cả đều trừng lớn mắt, 200 vạn chỉ vì... Bác Mỹ nhân cười, đây là nơi nào tới bại gia tử. Cái kia nữ mang khăn che mặt, khẳng định thực xấu, ai còn muốn lấy lòng nàng. Đêm thanh cử đứng ở đêm lập vạn bên người, nghe thế tà mị tiếng cười, lập tức ghen ghét nói. Nhưng nàng nhìn đến không có người quản hắn, đại gia ánh mắt đều ở được xưng là say tiên vị kia nữ tử trên người, tức khắc tức giận đến thẳng dập chân. Thiểu âm ánh mắt, cùng mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nói chuyện người. Lương nhìn thấy mở miệng. Chính là Phượng Hi Trạch thời điểm, nàng không khỏi lộ ra một mặt buồn cười chi sắc. Hoa Miên ưu mỗi ngày nói Phượng Hi Trạch là keo kiệt vắt cổ chảy ra nước, lần này xem ra, hắn ra giá nhưng thật ra thực dứt khoát. Thần đều người trong nhìn thấy là tím Vũ Trạch Tam công tử chi nhất Phượng Hi Trạch mở miệng, trong lòng khiếp sợ cũng hóa thành theo lý thường hẳn là, nghe nói Phượng Hi Trạch được xưng là thần đều tình thánh, phong lưu phóng khoáng, vạn bụi hoa trung quá. Có thể, nói là nam nhân công địch, nhưng là, tất cả mọi người đều biết, phượng hy trạch gia đại nghiệp đại, khai biến toàn bộ thiên diệu hoàng triều thành trì trí tôn tiền trang chính là phượng gia khai. Có thể nghĩ, phượng gia rốt cuộc nhiều có tiền. Công tử, tư độ nghe được đối phương mặt không đổi sắc báo ra 200 vạn, không khỏi nhíu nhíu mày. Thái tử gia hôm nay đã khiến cho khắp nơi chú ý, nếu tranh cãi nữa đi xuống, sợ là sẽ dẫn người hoài nghi. Nếu vị công tử này có này Ý tốt Kia bản công tử liền không mất hứng Mộng đàm không có tiếp tục ở tăng giá Dù sao mặt sau còn có càng tốt rượu ngon Hắn biết Phượng Hy Trạch Là võ tôn vương người bên cạnh Hắn ra mặt mua Đã nói lên là võ tôn vương muốn cổ động Hắn liền không có lại nói cái gì Mà là làm hắn rút đến thứ nhất Thiểu âm tự nhiên cũng là biết Phượng Hy Trạch đại biểu chính là Võ tôn vương mạch tử hoàng Cho nên Nhìn thấy đệ nhất bình hương lộ bị lấy 200 vạn giá cao mua, nàng. Ánh mắt còn lại là quét bốn phía một vòng, dừng ở kia một bôi đen sắc thân ảnh phía trên. Ngày nào đó lý vạn cơ, lại vẫn là tới. Nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng cảm giác tâm hoa nộ phóng, đôi mắt đều tràn đầy phi dương thần thái. Kế tiếp bắt đầu bán đầu giá đệ nhị bình rượu lưu đình, trực tiếp một ngụm giới bị mộng đàm lấy 200 vạn chụp được. Bọn họ quen thuộc rượu danh lúc sau phát hiện, tựa hồ mới vừa rồi kính tuyết lâu thượng vị kia cô nương sở sướng ca, từ liền ẩn. Chứa này đó rượu tên, bởi vì mở đầu hai người giá cao, làm sao tục tham dự bán đầu giá người cũng không muốn hạ xuống người sau, hương lộ, lưu đình, thiên thuần, quỳnh sóng toàn bộ ở ngắn nhất thời gian bán giá. Trong đó thiên thuần là bị hoa miên ưu lấy 300 vạn mua, quỳnh sóng còn lại là triển lạc sơ hoa 400 vạn mua. Này hai nữ tử tham dự, làm mọi người ngây ra như phóng. Triển lạc sơ rất nhiều người đều nhận thức, nhà nàng sản nghiệp cũng ở thần đều bên trong chiếm. Cứ một vị trí nhỏ, nhưng thật ra hoa miên ưu xuất hiện, làm tất cả mọi người sớ không rõ đầu. Không rõ cô nương này là cái gì địa vị, ra tay như thế khí phách. Chỉ có phượng hy trạch ở một bên chửi thầm, đối hoa miên ưu mỗi lần tiếp nhiệm vụ động một chút hơn một ngàn vạn, làm hắn đều hâm mộ mù. Nghe nói hoa miên yêu tùy tiện tiết cái đơn tử, liền kiếm lời ba trăm nhiều vạn. Thiểu âm nhìn thấy hoa miên yêu cùng triển lạc sơ cũng tham dự, không cầm có chút kinh ngạc. Bất quá các, nàng hẳn là cũng có tính toán của chính mình. Hiện giờ tầm thứ nhất bốn bình rượu ngon đều bán đi. Muốn bán chính là tầm thứ hai tam bình hạn lượng rượu ngon, tím hà tuyển, thanh tuyết liên cùng nguyệt lê bạch. Này rượu tên là tím hà tuyển, rượu nếu như danh, sắc nếu tím hà. Đến nỗi hương vị như thế nào, đại gia mua trở về nếm thử sẽ biết. Nạp lan song nhi hiện giờ đã chấn định rất nhiều, giới thiệu khởi này đó rượu tới giọng nói lưu sướng. Mỹ lệ thị nữ trong tay bưng cổ. Sứ ly, dựa đến tương đối gần người, có thể nhìn thấy kia chén rượu rượu sương mù dưới ánh mặt trời phiếm tím màu, có tử khí đông lai hảo dấu hiệu. Nhân ra ra 500 vạn mua này rượu, đại gia không cần cùng nhân gia đoạt Nga. Phía chân trời bên trong rơi xuống một mảnh cánh màu tím cánh hoa, một đạo tử không chung bay tơi cố kiệu mặt trên ngồi một cái diễm quang bắn ra bốn phía nữ tử. Vô đỉnh cố kiệu, ngừng ở một cái trên nóc nhà, trên người ăn mặc hoa xiêm y nữ tử, màu đỏ sơn móng tay ngón tay hướng tới kia tím hà tuyền một lóng tay. Nữ tử này chẳng lẽ là khúc hà phong, lộng tình các đệ nhất hoa khôi. Nam nhân nhìn thấy nữ tử này, tất cả đều kích động. Nhìn nàng kia quyến rũ tận xương bộ dáng, cho dù là xem một cái, đều sẽ thần hồn điên đảo. Nhất định là nàng, thật là quá mê người. Từng đôi sắc mê mê mắt, hướng tới khúc hà phong trên người đánh giá đi. Đối với khúc hà phong cái này hoa khôi, không ít người đều thèm nhỏ rãi không thôi. Tự nhiên sẽ không theo nàng đoạt tím hà tuyển. Thiếu âm nhìn thấy nữ tử này tham gia, làm nàng nguyên bản có thể kiếm càng nhiều tím hà tuyển không người hỏi thăm không khỏi có chút ảo não, nhưng nàng không thể không nói nữ tử này, cả người đều lộ ra mê người hơi thở, làm người tựa hồ như là ăn xuân dược giống nhau vô pháp khống chế chính mình. Nàng khoảng cách khúc Hà Phong rất xa, nhưng có thể nhìn đến nàng quanh mình nam tử cơ hồ đều là giống nhau biểu tình, loại tình. Huống này thực quỷ dị, làm nàng cảm giác nữ tử này trên người có vấn đề, nhưng không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng lười đến đi quản. Rượu ngon như thế nào có thể không đoạt đâu. Này thiên lý bất dung a Một đạo vân đạm phong khinh lười biếng tiếng nói. Từ hoa mai dưới tảng cây trên lưng ngựa truyền ra tới. Ở trên lưng ngựa nghỉ ngơi Nguyệt Thượng Uyên Thanh. Ngáp một cái. Xoa xoa nhập nhẹm ngủ mắt. Cười mở miệng nói. Bản công tử ra giá tám trăm vạn. Bởi vì Nguyệt. Thượng Uyên Thanh mở miệng. Mọi người lúc này mới chú ý tới hắn. Đương thấy rõ hắn cùng kia thất thần câu thần đều nữ tử đều hét lên lên mau xem đó là vũ công tử gia lớn lên hảo anh tuấn thật là vũ công tử hảo tuấn tiếu nhi lang nếu có thể gả cho vũ công tử đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí a hắn lại có tài hoa lớn lên lại hảo châm châm châm châm châm chấm chúng nữ nhóm nghị luận thanh làm cùng triển lạc sơ ngồi ở cùng nhau lan thấm nghiên tức giận đến khuôn mặt nhỏ thay đổi rất nhiều lần nhan sắc Này đó lớn lên cùng lỗ heo giống nhau ra hỏa cũng tiếu tưởng Uyên Thanh ca ca, quá chán ghét. Lan thấm nghiên vạch trần màn xe một góc, trộm mà liếc Nguyệt Thượng Uyên Thanh liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Vũ công tử thật là quá đả thương người ra tâm. Khúc hà phong điềm đạm đáng yêu nhìn Nguyệt Thượng Uyên Thanh, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Nhân ra ra 900 vạn. Nàng quyến rũ cười, tiếp tục mở miệng. Nói. Chỉ là nàng ánh mắt lại không phải nhìn phía Nguyệt Thượng Uyên Thanh, mà là nhìn về phía một cái không chớp mắt một cây trên đại thụ. Nơi đó một mạt màu lam nhạt vạt áo, đem nàng sở hữu tâm thần đều hấp dẫn qua đi. Chủ Thượng ở nơi đó, nàng tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Một ngàn vạn. Nguyệt Thượng Uyên Thanh vân đạm phong khinh tiếng nói, ở đám người bên trong nổ tung nổi. Ai cũng lường trước không đến, một lọ rượu, cư nhiên bị nâng đến như thế giới vị. Nghe được, Nguyệt Thượng Uyên Thanh kia không chút nào để ý ngữ khí, khúc Hà Phong sắc mặt cũng thay đổi vài phần. Nàng không có thực lực cùng Nguyệt Thượng Uyên Thanh cước đoạt tím Hà Tuyền, xem ra chỉ có thể chụp được một cái. Cuối cùng tím Hà Tuyền bị Nguyệt Thượng Uyên Thanh mua, hắn cảm thấy mỹ mãn mà cười thần câu mặc yên, ngẩn đầu nhìn Thiều Âm liếc mắt một cái, tựa hồ là nhận ra nặng. Sau đó Thanh Tuyết Liên cùng Nguyệt Lê Bạch cũng này đây ngàn vạn bán ra, người mua không có để lộ ra thân phận. Chỉ là phái người tới mua, cho nên người mua không thể hiểu hết. Có thể nhìn đến như vậy một hồi đầu giá hội, tất cả mọi người đều cảm thấy tới một chuyến đáng giá. Kế tiếp sắp bán đầu giá cuối cùng tam bình rượu ngon, cao cấp nhất tam bình. Đầu tiên, muốn bán đầu giá chính là vân lòng say tiên, đem từ tiểu thư tự mình chủ trì bán đầu giá. Nạp lan song nhi không có để lộ ra thiểu âm thân phận, chỉ là lấy tiểu thư xưng hô nàng, làm người không hiểu được thân phận của nàng. Này một lọ rượu, tên là Vân Lòng Say Tiên, tửu sắc tươi đẹp, rượu sương mù tựa như lưu vân, rượu bôi trơn, hưởng qua một ngụ, liền sẽ vì này say mê. Bất quá này rượu sau kính 10 phần, nếu là tửu lượng thiển người, cũng không nên mê rượu. thiểu Âm đứng ở kính Tuyết lâu phía trên, hướng mọi người triển lãm trang phục lộng lẫy với lam ngọc bông tuyết bầu rượu Vân Lòng Say Tiên, mở ra bầu rượu cái nắp, làm rượu hương bay ra chẳng sợ người qua không ít. Rượu hương, nhưng vân lòng say tiên hương vị phi thường đặc biệt, trực tiếp phủ qua quanh quẩn ở Kính Tuyết lâu bốn phía mùi rượu. Này rượu lên giá 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. thiểu âm êm tai tiếng nói, tự môi đỏ bên trong tràn ra, mọi người cảm giác lôi đình quần cuột. Như thế sang quy giá cả, thật sự có người mua sao? Rất nhiều người trong lòng khó tránh khỏi có như vậy nghi vấn. Nhưng đối với những cái đó tiền nhiều đến xếp thành. Sơn, lại yêu thích rượu ngon rượu si mà nói, cái này đáp án không thể nghi ngờ khẳng định. Bổn lâu chủ ra giá hai ngàn vạn. Một đạo lười nhác tiếng nói, lộ ra một cổ túc sát chi khí, thổi quét mà đến, làm tất cả mọi người cảm giác lông tơ dựng ngược. Hoa miên yêu nghe thế thanh âm, lập tức liền biết là ai tới. trừ bỏ anh lạc lâu lâu chủ hoa lánh say, còn có thể là người phương nào đâu nhìn không tới người tới ở nơi nào nhưng tất cả mọi người có thể nghe được hắn thanh âm đủ để thấy được người tới thực lực cường đại ba vạn một đạo âm nhu thanh âm từ đám người bên trong vang vọng dựng lên thiếu âm phóng nhãn nhìn lại cư nhiên gặp được một cái không tưởng được người điêu long quân sư khúc tấn hoan không nghĩ tới khúc đại nhân cũng có này nha hứng bất quá đáng tiếc tại hà đối vân lòng say tiên hương vị lưu luyến không thôi Không thể bỏ những thứ yêu thích lạc Năm ngàn vạn Nguyệt thượng Nguyên Thanh nhìn thấy khúc tấn hoan Nguyên bản còn không có cái gì tinh thần Lập tức liền tinh thần lên Nguyệt thượng đại nhân thật đúng là sẽ nói giỡn Này vân lòng say tiên vừa mới mới vừa hiện thế Ngươi như thế nào khả năng uống qua Khúc tấn hoan hiển nhiên không tin hắn nói Trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt phẫn nộ Đối với Nguyệt thượng Nguyên Thanh lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch Hắn đã sớm đem hắn hận thượng, nguyệt thượng uyên thanh mặc kệ hắn, dù sao hắn đối vân lòng say tiên nhất định phải được. Từ uống qua thiểu âm nơi đó rượu ngon, hắn hiện tại uống khởi rượu tới, thật sự là hạ không được khẩu. Kia điên nha đầu quá xấu rồi, cư nhiên dùng tốt nhất rượu ngon chiêu đái hắn, làm hắn hiện tại đối bình thường rượu đều không có hứng thú. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng sự tình không có như vậy dễ dàng. Rốt cuộc uống qua này vân lòng say tiên người Nhưng không ngừng là hắn một cái Các ngươi này đó tiểu bối thật Đúng là không hiểu tôn lão bổn lâu chủ ra giá 8.000 ngàn Vạn Hoa lánh say nhìn thấy cư nhiên Có người cùng hắn đoạt rượu ngon Lập tức liền nổi giật Thân ảnh như điện quang chợt lẻ Liền xuất hiện ở kính tuyết lâu phía trước Hắn tím phát phi dương Một bộ thiên lam sắc trường bào Khoác ở hắn trên người Trong tay nắm một cái bầu rượu tư thái lười biếng mà tùy ý, xiêm y hơi xưởng, nửa lộ ngực, tràn ngập gợi cảm liêu nhân phong tình. Một trương phá lệ đẹp khuôn mặt, trường mi nếu liễu, một đôi nửa híp mắt phượng, bất động. thanh sắc gian liền toát ra một cổ lánh sát khí thế. Hoa lãnh say, không yêu mỹ nhân, sáy với hoa ấm ái mỹ rượu máu lạnh sát thủ, đối thượng kia một cái quật cường cuồng ngạo nữ tử, liên tiếp giao phong, mỗi khi thất bại, từ đánh nhau không ngừng. Đến cuối cùng khuyên tâm, phóng hạ đồ đao, chỉ vì không bỏ xuống được nàng. Nhưng mà, thiên phàm quá tấn, hắn mới hiểu được chính mình tâm, giai nhân cũng đã trong lòng có người. Năm tháng chưa từng thay đổi hắn khuôn mặt, nhưng hắn... Tâm sớm đã không phải năm đó kia vô tình tâm, nhiễm phong xương, nếm tình khổ, làm bạn hắn vẫn như cũ chỉ có bầu rượu rượu. Bùn vương biết lâu chủ ái rượu như mạng, bất quá vân lòng say tiên bùn vương muốn... Một bộ hắc y võ tôn vương mạch tử hoàng, đạp kim quang vạn trượng, phong hoa vô song mà bay đến kính tuyết lâu phía trước. Một chương đẹp như yêu nghiệt tuấn nhan, trong nháy mắt liền cướp đi sở hữu nữ tử hô hấp. Cho dù là khúc hà phong, cũng nhìn không được nhìn nhiều. Vài lần, bổn vương ra giá 100 triệu. Mạch tử hoàng khí phách nghiêm nghị nói âm, hoàn toàn mà kêu tất cả mọi người khiếp sợ thạch hóa. T. Đảo hút khí lạnh thanh âm. Giống như sóng chiều thổi quét hơn phân nửa cái thần đều, sở hữu nghe nói việc này người, đều phát ra đồng dạng thanh âm, hoàn toàn sợ ngây người. Nghe được hắn ra giá cả, tất cả mọi người cảm thấy võ tôn vương điên rồi, vì một lọ rượu, ra tới rồi thượng trăm triệu giá trên trời, thiểu âm khóe miệng. Cũng chịu chịu hoàn toàn không nghĩ tới mạch tử hoàng sẽ như vậy vì nàng cổ động, nàng thân thủ sản xuất rượu, ở hắn trong lòng liền giá trị cái này giới. Uống hồ, vân lòng say tiên là hắn uống qua lần đầu tiên nàng nhưỡng rượu, như vậy rượu, hắn sẽ không nhường cho người khác. Một trăm triệu một ngàn vạn, này rượu, bản công tử chính là như vậy thích, thật là không có biện pháp. Nguyệt thượng uyên thanh duỗi cái lười eo, hướng tới mạch tử hoàng lộ ra phúc hậu và vô hại. Tươi cười, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặc yên đầu, cũng đi tới kính tuyết lâu chính phía trước, chuẩn bị lên lầu ngồi ngồi. Mạch Tử Hoàng nhìn thấy Nguyệt Thượng Uyên Thanh muốn cùng hắn đoạt rượu, hai người ánh mắt ở trong không khí dao chạm vào ra hỏa hoa tới. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, thật khi ta là không khí. Hoa lánh say thật sự bị bọn họ khí tới rồi, hai cái tiểu ra hỏa, trực tiếp đem hắn bài trừ ở bên ngoài, chẳng lẽ hắn nhìn qua liền không hề cạnh tranh. Lực không thành, một bên đi. Hai người chăm miệng một lời nói, rồi mới tiếp tục giận chừng lẫn nhau. Nhà ta chủ thượng ra giá 100 triệu 5 ngàn vạn Một cái người mặc màu xanh lá vũ ý thiếu nữ Bỏ tới rồi nhánh cây thượng Giòn xinh tiếng nói Dừng ở mọi người bên tai Mạch tử hoàng cùng nguyệt thượng uyên thanh quay đầu Nhìn về phía cái kia thiếu nữ Hai người trên mặt đều lộ ra một mặt kỳ dị chi sắc Cái này thiếu nữ trên người hơi thở Hẳn là không phải người Thường Bọn họ hai người đều trong lòng biết rõ ràng Cái này thiếu nữ tình huống Nhưng bọn hắn rượu ngon cũng không thể bị người đoạt. Ta ra 200 triệu. Không chờ bọn họ ra giá, lại có một đạo tiếng nói lạnh lùng mà rơi xuống. Chỉ là nghe được thanh âm này, Thiều âm liền cảm giác cường đại áp lực, thổi quét toàn thành. Thiểu âm đáy mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngưng trọng về phía người tới nhìn lại. Túp sát băng môi, lánh khốc tuấn nhan, bạc quan vấn tóc, vài sợi thon dài. Tuyết trắng toái phát. Nửa che anh đính mày kiếm hạ cặp kia sắc bén mắt đen Người tới trên người có loại ngạo thị thiên địa bá tuyệt Lóa mắt phải gọi người muốn bỏ qua đều thực khó khăn Mộng quân lâm Ngươi cũng tới thấu cái gì náo nhiệt Hoa lánh say ở nhìn thấy người này thời điểm Lập tức chừng hắn một cái Tức giận nói Nhìn đến mộng quân lâm thời điểm Mạch tử hoàng còn không có cái gì Nguyệt thượng uyên thanh sắc mặt trắng bệch Trực tiếp một phách mặc yên Tưởng Chuồn mất Nguyên nhân vô hắn, người này chính là hắn thân cứu cứu.